Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện huyền thiên hồn tôn, một siêu phẩm của tác giả ám ma sư, chương 81, Cường Thế, 2. Vũ Văn lao đi máu tươi ở khóe miệng, trong mắt lóe lên vẻ oán độc, phẫn nộ quát. La Chiến lão sư, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Nếu như Vương Phi có chuyện gì, một lão sư như ngươi hà có thể gánh nổi lửa giận của Vương ra. La Chiến cười lạnh, cánh nổi hay không cũng không cần ngươi phải lo. Diệp huyền cảm thấy kinh ngạc vì La Chiến lại ra mặt giúp mình, trong lòng không khỏi dâng lên một chút cảm kích nhìn thấy Vu Văn Lão sư bị ngăn lại, trên mặt Vương Phi Rốt cuộc hiện lên vẻ hoảng sợ cấp gáp. Rầm, Diệp Huyền đột nhiên đá một cước thật mạnh vào hạ bộ của gã. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, toàn thân Vương Phi run rẩy không thôi, đôi mắt trợn trừng, run rẩy, hạ thân chậm rãi có máu tươi chảy ra. Một màn này khiến cho tất cả nam học viên ở dưới đều run rẩy, bên dưới thân lạnh lẽo. Nhưng tất cả mọi chuyện vẫn chưa xong, Diệp Huyền lại giơ chân phải lên lần nữa. Viện trưởng trừ vĩ thần đứng ở cổng luyện võ tràng lúc nãy đang đắm chìm bên trong cổ y thế thiên địa của Diệp Huyền lúc này rốt cuộc cũng phản ứng lại, quát to, dừng tay. âm ầm vang vọng khắp luyện võ trường, chấn cho tất cả học viên ở đây tâm thần rung động. Trừ viện trưởng, cứu ta! Nhìn thấy trừ vĩ thần xuất hiện, Vương Phi giống như gặp được cứu tinh, sợ hãi kêu lên. Diệp Huyền đang muốn một cước dẫm lên đan điền của gã, nhìn thấy có người ngăn cản, hắn không hề động đậy, mắt lóe tinh quang, cười lạnh nói, đừng có si tâm vọng tưởng nữa. Hôm nay ta muốn phế ngươi, không ai có thể cứu được ngươi đâu. Kinh mạch của Vương Phi đã đứt đoạn, không thể cử động, chờ mắt nhìn chân của Diệp Huyền đạp xuống, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi và hối hận không thôi. Tên điên, đây là một tên điên, ngay cả lời nói của viện trưởng hắn cũng để ngoài tay, chẳng lẽ hắn không sợ chết hay sao, cứ sao ta lại đi trêu vào hắn làm gì. Không, ta vẫn còn tương lai sáng lạng, ta còn muốn tới huyền linh học viện, cứu ta, mau, ai đó mau tới cứu ta. Dầm! Một cước dẫm xuống bụng dưới của vương phi. Một cỗ huyền khí giống như mũi nhọn đâm thật mạnh vào đan điền của Vương phi, bục một tiếng, giống như một quả khí cầu căng cứng đột nhiên bị phá, một cỗ huyền khí nồng đậm điên cuồng phun ra từ đan điền của Vương phi. Ha ha, cỗ huyền khí này không sai, cố mà hấp thu thôi. Diệp Huyền tâm thần vừa động, lặng lẽ vận chuyển Bắc Minh Huyền công, không ai phát hiện, cỗ huyền khí tinh thuần nhất trong đan điền của Vương phi cư nhiên lại theo chân trái của Diệp Huyền bị hút vào trong cơ thể hắn. Phụt, Vương phi phun ra một ngụm máu, cả người gã nháy mắt liền xìu xuống. Sụi lơ như một vũng bùn nhão, ánh mắt đục ngầu, không còn chút ánh sáng. Diệp Huyền lại một cước đá vương phi lăn đến giữa đài tử thí, tiếng xương cốt vỡ vụn giòn giã như giang đậu truyền vào tai của mọi người, xương cốt toàn thân của vương phi không biết đã gãy bao cây. Thủ đoạn thật độc ác, học viện toàn trường đều kinh hồn táng đảm, Diệp Huyền thật quá độc ác, chẳng những phế đan điền của vương phi, còn phế cả tứ chi của gã, trừ phi vương gia có được đan dược nghịch thiên ngoài lục phẩm, bằng không sau này vương phi sẽ trở thành một phế nhân. Một phế nhân hoàn toàn, từ một thiên tài được mọi người dõi theo ngưỡng mộ, đột nhiên lại trở thành một phế nhân mất hết công lực. Đan Điền bị hủy, nháy mắt đã thay đổi một trời một vực, mọi người chỉ nghĩ tới thôi đã cảm thấy sờn tóc gáy. Triều Vĩ Thần cũng cảm thấy sợ ngây người, lão thật không ngờ mình đã lên tiếng rồi mà Diệp Huyền vẫn dám động thủ. Thân hình lão nhoáng lên một cái, đi tới trước tài tỷ thí, uy áp vô hình phóng thích ra từ trên người lão, lão vẫn nộ quát. Vừa rồi ta bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Ngươi là ai? Muốn ta dừng thì ta phải dừng sao, đây là quyết đấu sinh tử, sống chết đều do ta quyết, cút sang một bên đi, cút sang một bên. Tất cả lão sư ở đây đều trợn mắt há mồm ra nhìn, trong cổ phát ra tiếng cạc cạc như gà mái bị bóp cổ, tiểu tử này điên rồi, điên thật rồi, dám ăn nói như vậy với viện trưởng của học viện, hắn chán sống rồi chắc. Phần ngạo tuyết vội vàng bước tới bên cạnh đài tỷ thí, lo lắng nói, viện trưởng, đừng nên vọng động, Diệp Huyền, vị này là viện trưởng chử vĩ thần của học viện chúng ta còn không bao hành lễ. Ha ha, hóa ra là Vân sư phụ, mấy ngày không gặp, lão sư ngày càng xinh đẹp hơn rồi. Cương mặt đăng lạnh như băng của Diệp Huyền nháy mắt liền biến thành gió xuân phơi phới, biến hóa cực nhanh khiến cho người ta không dám tin, hắn liếc nhìn chử Vĩ thần một cái, thản nhiên nói: "Ta, hóa ra là Trử viện trường đệ tử Diệp Huyền, hữu lễ, bởi vì đang quyết đấu sinh tử cho nên không thể tự mình xuống chào, ta nghĩ có lẽ Trử viện trưởng cũng sẽ không so đo với một học viên nho nhỏ như ta đâu." Hắn nói là chào hỏi nhưng giọng điệu ngả ngớn, nào có nửa điểm như đang chào hỏi, khiến cho đám lão sửa đây nghe được đều đổ mồ hôi hột. Vân Ngạo Tuyết cũng không biết nói sao, tên tiểu tử này vừa mở miệng cư nhiên đã chiều kẹo nàng, chẳng lẽ hắn thật sự không sợ đắc tội với viện trưởng sẽ có hậu quả thế nào hay sao? Trử Vĩ Thần cố nén lửa giận trong lòng, quay sang quát lên với mấy vị lão sư có mặt ở đây: Hôm nay là ngày thi học kỳ, ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là ở đây đã xảy ra chuyện gì hay không? Viện trưởng đại nhân, người nhất định phải làm chủ cho Vương Phi. Vô Văn là người đầu tiên nhảy dựng lên, liêng thoáng kể xấu Diệp Huyền, nói hắn nào là trong mắt không có tôn trưởng thế nào, nói hắn tàn hại học viên ra sao, ngang ngược cản rỡ thế nào, nói tới cuối cùng quả thực giống như nếu không giết Diệp Huyền thì không còn thế lý, sau này học viện sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Diệp Huyền cũng không giải thích gì, chỉ cười lạnh, viện trưởng đại nhân, chuyện không phải như vậy, là giáo quan cũng đứng dậy, kể hết tiền căn hậu quả mọi chuyện ra, Diệp Huyền và Vương Phi là quyết đấu sinh tử công bằng. Những gì hắn làm đều có lý do chính đáng. Đúng vậy, chữ viện trưởng. những gì la chiến giáo quan nói đều là thật. Quả thật là do Vương Phi chủ động tìm Diệp Huyền đòi quyết đấu sinh tử. Ha ha, Vương Phi tài không bằng người, hiện tại bị phế cũng là do hắn tự chức lấy. Ba người lãnh dĩnh ngoánh, Phượng Nhu Y và Trần Tinh cũng liên tiếp mở miệng. chương 82 Đột phá Linh Vũ Cảnh 1. Lão sư, Diệp Huyền chính là học viên mà ta đã từng nói với người trước kia, tạo nghệ của hắn ở luyện dược học có thể nói là vô cùng kinh người. Hắn và Vương Gia Đúng là cũng có chút ân oán. Vân Ngạo Tuyết cũng nói khẽ bên tai Chử Vĩ Thần. Chính là hắn sao? Chử Vĩ Thần là người thế nào? Đương nhiên lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Lão hử lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Học viện thi đấu tất cả đều là tự nguyện. Người đã thương Vương Phi ta cũng không có gì để nói. Những quy định của học viện ta là không thể giết người. Nếu như người dám hạ sát chiêu với Vương Phi thì đừng trách ta đây không khách khí. Đây! Tất cả học viên và lão sư có mặt ở đây đều sợ ngây người. Từ khi nào thì viện trưởng đại nhân lại dễ tính tới vậy? A, loại phế vật này giết hắn còn ngại bẩn tay ta." Diệp Huyền cười lạnh, đi về phía Chu Huyên, nhà mắt cười nói, "Nhìn lâu như vậy rồi, hiện tại tới phiên ngươi." Đồng tử của học viên toàn trường đều co rụt lại, Diệp Huyền đã triệt để phế đi Vương phi, như vậy thì Chu Huyên sẽ có kết quả thế nào đây? Sắc mặt Chu Huyên trắng bệch, nhưng không có vẻ sợ hãi như Vương phi, thản nhiên nói, "Diệp Huyền học viên, là ta nhìn lầm, ta thừa nhận thực lực của ngươi vượt xa ta." lần luận bàn này ta nhận thua, sau này Chu Huyên ta sẽ không đối địch với ngươi nữa. Không thể không nói, Chu Huyên thông minh hơn Vương Phi. Ha ha, ngươi có đối địch với ta hay không thì liên quan gì tới ta? Bởi vì từ này về sau ngươi cũng không có cơ hội đối địch với ta. Diệp Huyền ngữ khí bình thản, nhưng hàn ý ẩn chứa bên trong lại khiến thân thể Chu Huyên run lên. Nàng ngẩng đầu, để lộ ra gương mặt xinh đẹp, ánh mắt lấp lánh. Diệp Huyền, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi khiến cho Vương Việt bị đuổi học, phế bỏ Vương Phi hiện tại đã triệt để kết thù với vương gia. sợ là ngươi không biết, vương gia vì những việc đó nên đã sớm ra tay với sản nghiệp của diệp gia ngươi. diệp gia các ngươi hiện tại đang lâm nguy. nếu như lại đắc tội chu gia ta thì ta dám cam đoan, diệp gia các ngươi sống không quá mùa đông này. nhưng nếu ngươi không động tới ta thì ta có thể cam đoan, chu gia ta chẳng những không động thủ mà còn có thể bảo vệ diệp gia các ngươi chống lại vương gia. ngữ khí của chu huyền rất thành khẩn, nhưng sâu trong lòng nàng ta thì vô cùng dữ tợn, tràn ngập oán độc. Lần này quả thực nàng đã thất sách, không ngờ thực lực của Diệp Huyền lại đáng sợ tới như vậy, làm cho thiên chi kiêu nữ như nàng lại bị mất mặt như thế trước mặt tất cả học viên, chỉ cần nàng còn sống trở lại Chu gia thì nàng muốn để cho Diệp Huyền không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Ngẩng đầu, Chu Huyên dùng ánh mắt vô tội nhìn Diệp Huyền, lông mi cong vuốt, đôi mắt điềm đạm đáng thương tựa như biết nói, cái mũi ngọc trắng nõn, đôi môi đỏ mọng kiểu diễm, đều tràn đầy vẻ mỹ hoạt động lòng người. Diệp Huyền Hôm nay ta tới tìm ngươi chỉ vì muốn trả thù cho đệ đệ trung ngạn của ta. Ta thật sự không ngờ hóa ra ngươi lại ưu tú như vậy. Lấy thực lực của ngươi, tương lai nhất định có thể tiến vào huyền linh học viện. Tới lúc đó, chúng ta đều tới từ Lam Nguyệt Thành, biết đâu có thể tạo nên thanh danh tại Vương thành. Chu Huyền cố gắng hết sức bày ra mặt có mị lực nhất của nữ nhân. Ha ha, diễn không tệ, đáng tiếc, vẻ mặt diễn quá lố, còn có dáng vẻ cạch cỡm quá, ta nhìn mà muốn nôn. Diệp Huyền cười nhạo một tiếng. Lời vừa dứt thì chân phải lập tức hạ xuống, một tiếng hét thảm lập tức vang vọng khắp trong luyện võ trường, chỉ thấy bụng của Chu Huyên bị Diệp Huyền đạp xuống, giống như vương phi, đan điểm tận phế, đủ độc ác, đủ quyết đoán. Đám người bên dưới đều run lên, Chu Huyên chính là một trong tam đại nữ thần của học viện, đứng nhân sinh đẹp như thế mà Diệp Huyền vẫn có thể hung ác ra tay cho được, người này quả là đáng sợ. Ngay cả mấy người la chiến vào văn ngạo tuyết cũng khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt đầy vẻ không dám tin. Trong lòng của họ lại có đánh giá mới về tâm tính của Diệp Huyền. Phun ra một ngụm máu tươi, lúc này Chu Huyền đã không còn vẻ ung dung bình tĩnh lúc đầu nữa. Nàng hơi cúi đầu, khóe miệng đầy máu, quần áo rách nát, giống như một kẻ điên, trong ánh mắt mang theo vẻ tuyệt vọng điên cuồng. "Diệp Huyền, ngươi dám phế đan điền của ta, ngươi nhất định sẽ chết không toàn thây. Chu gia ta sẽ không tha cho ngươi, không chỉ ngươi, người nhà của ngươi, người thân của ngươi cũng đều phải chết." Chu Huyền điên cuồng thét lên. Nàng thật không dám tin Diệp Huyền lại thật sự hạ thủ. Ở trong học viện này, chỉ cần nàng nói ngọt vài câu thì không có bất kỳ nam nhân nào không bị nàng mê hoặc đùa bỡn, nhưng khi dùng với Diệp Huyền thì nàng lại thất bại. Kết quả chính là nàng bị phế đi, triệt để trở thành một phế nhân. Nhìn thấy đôi mắt sung huyết tràn ngập thù hận của đối phương, Diệp Huyền thản nhiên nói. Đừng có nhìn ta như vậy, vừa rồi là tự ngươi nói muốn phê tứ chi của ta, không chỉ tứ chi, ngay cả tu vi của ta cũng phế, những việc ta làm cũng giống như những gì ngươi nghĩ mà thôi. Nếu như trong lòng của ngươi nhân từ một chút thì ta cũng không tới mức đi phế tu vi của ngươi làm gì, cho nên, muốn hận thì phải hận chính bản thân ngươi ti tiện và tàn nhẫn trước đi. Còn nữa, kỹ nữ chính là kỹ nữ, bày đặt giả làm nữ thần cái gì? Diệp Huyền cười nhạo một tiếng, một cước đá bay Chu Huyền, tiếng xương vỡ vụn truyền tới, từ chi của nàng cũng bị phế. Còn chu gia của các ngươi, muốn tới thì cứ tới. Nếu như ngươi có thể về tới gia tộc thì giúp ta chuyển cáo cho chu gia gia chủ của các ngươi, nếu thức thời thì đừng gây chuyện với ta. Bằng không thì ta sẽ cho chu ra các ngươi biến mất khỏi Lam Nguyệt Thành. Hí! Tất cả mọi người ở đây đều hít một ngụm khí lạnh. Cuồng vọng, quá cuồng vọng rồi. Thật ngông cuồng. Lúc này, không ai có thể bình tĩnh được nữa, cho dù là viện trưởng trừ vĩ thần cũng vậy, trở thành viện trưởng của tinh huyền học viện bao nhiêu năm nay. Đây là lần đầu tiên lão nhìn thấy một học viên dám nói như vậy. Hắn là một thất mạch võ giả, đệ tử Diệp ra, lại có gan dám nói như vậy với một trong tam đại gia tộc là chu ra. Cho dù có là gia chủ Diệp gia cũng không có tư cách này. Người này, dũng khí của hắn rốt cuộc là từ đâu mà có, là cuồng vọng tự đại, mục vô thiên địa, hay là hắn thật sự có tự tin? Chương 83 Đột phá linh vũ cảnh hai. Đúng lúc mọi người đang kinh ngạc thì Diệp Huyền đột nhiên biến sắc, cư nhiên khoanh chân ngồi xuống trước mặt bao nhiêu người. Có chuyện gì vậy? Mọi người có đang nghi hoặc không hiểu gì thì đột nhiên có một đạo quang mang hiện lên xung quanh người Diệp Huyền, tạo thành từng đường văn lộ phù hiện trên người hắn. Thiên địa huyền khí ở xung quanh đột nhiên ùn ùn kéo tới, điên cuồng nhập vào trong thân thể hắn. Theo thiên địa huyền khí dũng mạnh kéo vào quang mang trên người Diệp Huyền càng lúc càng sáng, ký tức cũng ngày càng trở nên khủng bố, rốt cuộc giống như có một thứ gì đó nứt ra, một cỗ khí tức mênh mông cuồn cuộn bắn ra từ trong cơ thể của Diệp Huyền. Đột phá, Diệp Huyền cư nhiên đột phá nhất giai võ sĩ linh vũ cảnh rồi, toàn trường ngây ra, lặng ngát như tờ, sau đó vỡ òa lên. Sau khi liên tiếp đánh bại hai tên cường giả nhất gia Linh Vũ Cảnh xong Diệp Huyền cư nhiên cũng đột phá tới võ sĩ Linh Vũ Cảnh, phải biết rằng hắn năm nay chỉ mới có 14 tuổi mà thôi, ở trong học viện 4 năm, tu vi của tên này chỉ luôn giữ nguyên ở cảnh giới Nhất Mạch, không ngờ chỉ mấy tháng ngắn ngủn lại từ Nhất Mạch trực tiếp đột phá lên tới Linh Vũ Cảnh. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với hắn đây? Mọi người vô cùng kinh hãi, mắt trừng lớn, dưới tiếng nổ vang kịch liệt, trong lòng Diệp Huyền thoáng động, bởi vì hắn phát hiện. Sau khi đột phá linh vũ cảnh thì hắc sắc võ hồn ở đan điền của hắn đột nhiên từ nhỏ như một hạt đậu nành đột nhiên biến lớn lên như một quả bóng, sau đó một cỗ hấp lực nồng đậm đột nhiên xuất, càng ra sức hút hết sạch huyền khí võ hồn phát ra từ vùng đan điền bị tổn hại của Chu Huyên và Vương Phi, sau đó chuyển vào bên trong cơ thể của Diệp Huyền. Võ hồn có thể thôn phệ được võ hồn chi lực của người khác. Thân hình của Diệp Huyền hơi run lên, hiếp sợ không hiểu. Hắn đột nhiên mở to mắt, không tiếp tục nghiên cứu nữa. Lúc này đang ở trước mặt bao nhiêu người, bí mật này tuyệt đối không thể để lộ được. "Trừ viện trưởng, ta đã làm theo ý của ngươi, không giết bất kỳ kẻ nào." Cười khẽ một tiếng, Diệp Huyền nhảy xuống đài tử thí, xoay người rời khỏi luyện võ trường. Cả luyện võ trường sau một loạt kinh ngạc liên miên như vậy lập tức cao giọng ồn ào nghị luận cùng nhau, trên mặt để lộ đủ loại biểu tình. Trừ Vĩ Thần khó mà che giấu vẻ kinh ngạc trên mặt, xoay người nhanh chóng rời đi. Ngày sau đó, có các lão sư của học viện chỉ đạo, tất cả mọi người dần dần giải tán. Nhân viên hộ lý của phòng y vụ của học viện cũng chạy tới, vội vàng xử lý cho hai người toàn thân bị thương không có lấy một chỗ lành lặn là Vương Phi và Chu Huyên. Diệp Huyền, La Chiến, hai người các ngươi chờ đó. Ánh mắt của Vu Văn Oán động, mắt nhìn Vương Phi và Chu Huyên đã bị đánh không ra hình người, thân hình gã nhoáng lên một cái liền biến mất trong luyện võ trường. Lúc ở luyện võ trường của Tinh huyền học viện phát sinh chuyện kinh thiên động địa như vậy, thì ở hiệp hội luyện dược sư, phòng tu luyện của Chu Hoa Dung, đột nhiên truyền ra một cỗ huyền khí ba động nồng đậm. Ha ha ha! Cửa phòng tu luyện mở ra, Lâm Hùng vẻ mặt cuồng hì bước ra. Trên người gã phát ra huyền khí ba động nồng đậm, tản mát ra khi thế khiến cho người khác sợ hãi. Lâm phó thông lĩnh, ngươi đã đột phá võ sư nhị trọng rồi, chúc mừng ngươi. Chu Hoa Dung nghe thấy động tĩnh liền vội vàng chạy ra, sau khi cảm giác được khí tức trên người Lâm Hùng thì lập tức chúc mừng, vẻ mặt rung động. Chờ xem nhẹ cảnh giới nhất trọng nho nhỏ giữa nhất trọng và nhị trọng, võ giả đằng dai càng cao thì đột phá cũng càng khó Cường giả võ sư tam trọng ở khắp Lam Nguyệt Thành này tuyệt đối không vượt quá mười người. Nói cách khác là thực lực của Lâm Hùng hiện tại đã có thể xếp vào hàng thập đại cường giả của Lam Nguyệt Thành rồi. Ha ha ha, đa tạ Chu quản sự, đúng rồi, huyền thiếu đâu. Lâm Hùng không thể chờ được muốn chia sẻ tin vui này với Diệp Huyền. Nếu không phải nhờ có Diệp Huyền ra tay giúp đỡ thì gã có thể đã sớm trở thành một phế nhân, lại càng đừng nói tới chuyện võ hồn đạt tới nhị tinh, thực lực đột phá địa võ sư nhị trọng. Ha ha. Tăng sớm hôm nay Diệp Huyền đại sư đã rời khỏi hiệp hội luyện dược sư rồi, nghe nói hôm nay là thi cuối học kỳ của tinh huyền học viện, có thể hắn đã về đó thi rồi. Đúng rồi, hắn có nói, nếu như lâm phó thông lĩnh mà xuất quan thì cứ làm việc của mình đi, nếu có gì cần phân phó thì hắn sẽ tự mình tới tổng bộ thành vệ quân tìm người. Nghe nói Diệp Huyền đã đi rồi, trên mặt lâm hùng lộ ra vẻ thất vọng, gã lập tức cáo từ Chu Hoa Dung, hừng phấn rời khỏi hiệp hội luyện dược sư, gã nóng lòng muốn trở về nhà, đã 10 ngày chưa về nhà. Trong lòng của gã cũng rất nhớ người nhà của mình. Lâm Hùng làm phó thông lĩnh thành vệ quân, cũng coi như quan lại quyền quý ở Lam Nguyệt Thành. Nhà của gã nằm ở đường lớn hương tạ lệ phồn hoa bậc nhất ở Lam Nguyệt Thành, chính là nơi quý tộc tụ tập, trang viên hiển hách, mỗi một tấc đất ở nơi này đều giá ngàn vàng, vô cùng sang quý. Nhà của Lâm Hùng ở một đầu của con đường này, cũng không tính xa hoa, nhưng lại bố trí gọn gàng ngăn nắp. Nhưng khi Lâm Hùng vừa về tới nhà thì gã lập tức trợn mắt ra nhìn, lộ ra vẻ bối rối Ở cửa vào vốn là một hoa viên nhỏ trồng chút ít rau quả và hoa cỏ, hôm nay lại thành một đống lộn xộn, một ít hoa sơn trà mà thế tử gã thích nhất cũng bị ngã đổ khắp nơi, heo tơi tả, giống như bị rất nhiều người dẫm lên. Trong lòng Lâm Hùng cảm thấy lạnh lẽo, mấy ngày nay mình không ở nhà, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Cả hoang mang vội vàng đẩy cửa ra, cư nhiên cửa không khóa, hơn nữa trong nhà có chút bừa bộn, một ít gia cụ đăng giá trong nhà cũng không thấy đâu. Là đến đòi nợ sao? Những thứ đăng giá trong nhà đều ở đây. Muốn lấy thì tự mình lấy đi, muốn thêm nữa thì không còn đâu. Một thanh âm mệt mỏi truyền tới từ trên lầu, giống như đã chán ghét thế giới này không còn lưu luyến gì nữa. thân thể Lâm Hùng run lên, thanh âm này chính là của thê tử gã. Âm nhi, Lâm Hùng song lên, chỉ thấy thê tử của mình đang ôm đứa con lớn mới mấy tuổi ngồi trên giường, chỉ mới nửa tháng không gặp. Vợ gã giống như giả đi mấy tuổi, vẻ mặt mệt mỏi, còn trong mắt đứa con thì cũng mang theo vẻ hoảng sợ không sao xóa bỏ được. chương 84, Lửa giận ngút trời một. Phu quân. Nhìn thấy Lâm Hùng, thân thể của nàng run lên, bốn mắt nhìn nhau, lập tức nhịn không được quả lên khóc. Lâm Hùng ôm lấy thê tử, lửa giận hừng hực trong lòng. Âm nhi, nói cho ta biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. An ủi thê tử một lát, gã liền lạnh giọng hỏi. Phu quân, bỏ đi, tất cả đều đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa, hai người chúng ta thu xếp một chút, về quê đi. Thê tử của Lâm Hùng lau nước mắt, thấp giọng nói. Nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng nhưng vẫn mang theo vẻ lo lắng sợ hãi của thê tử. Trong lòng lâm hùng đau đớn, có thể lên tới chức phó thông lĩnh nên gã đương nhiên không phải kẻ ngu, biết rõ trong chuyện này tất nhiên có gì đó. Lúc này gã trầm giọng nói. Âm nhi, ngươi yên tâm ta đã về rồi, sau này sẽ không ai có thể tiếp tục ức hiếp hai mẹ con ngươi nữa. Tất cả những kẻ trước kia từng khi nhục các ngươi, lâm hùng ta đều sẽ khiến hắn trả lại gấp bội. Phu quân, ngươi đừng vọng động. Ha ha, âm nhi ta biết rõ ngươi băn khoăn chuyện gì, vì chuyện của ta ngươi cũng đã lo lắng sợ hãi mấy tháng nay rồi nhưng sau này ngươi không cần phải lo sợ nữa, ngươi xem. Lâm Hùng đột nhiên đứng lên, sau đó phóng xuất ra võ hồn của mình. Một thanh chiến đao màu đen thô to lơ lửng trên đầu gã, bên trên đào võ hồn khí phách lại có hai đạo quang hoàn chuyển động, uy áp đáng sợ quấn quanh giống như thiên thần hàng lâm, chấn áp tất cả. Phu quân, võ hồn của ngươi. Tiêu Âm che miệng, mắt đẹp mở to, có chút không dám tin. Ha ha, Âm Nhi, sở dĩ mấy ngày nay ta không ở nhà chính là vì gặp được ân nhân, nhờ có ân nhân giúp đỡ, võ hồn của ta chẳng những khôi phục lại còn đột phá. Bây giờ thì nói đi, lốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hùng trầm giọng hỏi. Một lát sau, từ trong miệng của thê tử gã lập tức biết rõ mọi chuyện. Hóa ra, trong những ngày gã không ở đây, không biết từ đâu lộ ra tin đồn nói võ hồn của gã đã không có hy vọng chữa được. Hơn nữa lại còn đắc tội hồn sư tháp, chọc cho hồn sư tháp muốn xử lý gã. Cho nên đám người kia bị dọa sợ. Một vài thương nhân trước kia định bợ Lâm Hùng cũng đều tìm tới cửa. Đám người này đều lấy cớ là trước kia Lâm Hùng nhận quả cáp của bọn chúng, muốn tính nợ lúc đầu tiêu âm còn dựa vào tiền dành dụng trước kia để trả nợ, thế nhưng dần dần nàng phát hiện không đúng, vì như có một thương nhân đã từng vì mịn nọt lâm hùng mà ra sức tặng một thạch điêu cho gã bây giờ tới chẳng những muốn đòi lại thạch điêu còn muốn tiêu âm trả tiền giám định và thưởng thức của hai năm ra, bản thân thạch điêu trị giá một vạn huyền tệ, nhưng tên thương nhân này đòi tiền giám định và thưởng thức lại tham lam muốn tới mười vạn huyền tệ, tiêu âm sao có thể không rõ ràng đám người này căn bản là nhân lúc cháy nhà đi hôi của, Trượng phu không ở nhà. Nàng phải một mình đối phó với một đám thương nhân thấy lợi quên nghĩa. May mắn là vài thủ hạ của Lâm Hùng biết được tin tức chạy tới ra mặt, mới lừa được rất nhiều người đi. Dù là như vậy, tiền danh dự của Tiêu Âm cũng bị lừa đi hết không còn một xu, trong nhà gần như không sót lại thứ gì. Hôm nay mấy tên thủ hạ của Lâm Hùng bị thành vệ sở gọi về, bảo là muốn mở đại hội gì đó, cho nên người đã đi mất. Nếu như không phải Lâm Hùng trở về thì Tiêu Âm đã sắp không thể chịu nổi được nữa. Khốn kiếp. Nghe xong chân tướng mọi chuyện, Lâm Hùng gầm lên một tiếng trong mắt tràn ngập lửa giận, đã xuất thân nghèo khổ, cho dù làm tới phó thông lĩnh nhưng cũng vẫn giữ chút trung hậu, giúp mọi người làm việc tốt. nhưng bây giờ tên Nam tử thành thật này rốt cuộc nổi giận, cái đám thương nhân kia bình thường định bỡ gã ra sao, nói chuyện dễ nghe thế nào, nhưng tới lúc mình gặp chuyện, còn chưa kịp ngã xuống thì đã không thể chờ được mà muốn nhào lên nhai xương uống máu mình, khiến cho Lâm Hùng vô cùng tức giận. nhưng gã vẫn chưa bị cơn giận lấn át lý trí. Bởi vì gã biết rõ nếu như không có kẻ nào đứng sau lưng sai bảo thì đám thương nhân này căn bản không dám kiêu ngạo như vậy. Những chuyện khác gã không dám nói. Nhưng thủ hạ của gã cũng đảm nhiệm chức vị quan trọng ở thành vệ quân. An ủi thê tử xong, Lâm Hùng sắp xếp cho nàng và con trai ở tử lâu xa hoa nhất Lam Nguyệt Thành sau đó đi về phía thành vệ sở, toàn thân sát khi mãnh liệt. Gã cũng muốn nhìn xem là kẻ nào dám động tới người thân gã khi gã gặp chuyện không may. Lúc này, ở bên trong thành vệ sở đang khai mở một kiến hội giữa trưa Trong đại sảnh rộng lớn nhất của thành vệ sở, bày đặt hơn 10 cái bàn dài, trên trăm vị đội trưởng, quan quân lớn nhỏ đang ngồi trước bàn, ăn uống linh đình. Ở trên cái bàn lớn nhất trong đại sảnh, phó thống lĩnh cổ phương của thành vệ quân đang liên tục rót rượu cho một lão giả, vẻ mặt tươi cười nói. Ha ha ha, cậu quản gia, từ nay về sau ở trước mặt công tử ông nhất định phải nói tốt cho ta thêm nhiều nữa. Cổ thống lĩnh khách khí rồi, khách khí rồi, có trang tuấn kiệt như cổ thống lĩnh thì làm nguyệt thành ta mới có thể càng thêm an ổn, cồn vinh. Sau này đại công tử kế thừa chức thành chủ, tới lúc đó hắc trác thông lĩnh nhường ra chức vị thông lĩnh, còn cần cổ thông lĩnh quản lý cả thành vệ quân đây, lúc đó ta cũng phải dựa vào cổ thông lĩnh. Nói quá lời rồi, cẩu quản gia ngươi nói quá lời rồi. Cổ phương tươi cười. Cổ phương ta có tài đức gì, sao có thể so sánh với đệ nhất cao thủ hắc trác thông lĩnh, chức thông lĩnh chỉ sợ ta khó mà đảm nhiệm nổi. Ôi chào, cổ thông lĩnh quá khiêm tốn rồi. cẩu quản gia cười tùng tìm nói. Mặc dù hắc chác thống lĩnh được tôn xưng là đệ nhất cao thủ ở Lam Nguyệt thành ta, nhưng hắn thân mang ba chức thống lĩnh cấm vệ thành chủ phủ, thống lĩnh thành vệ quân và thống lĩnh khu quân sự vương quốc, luôn có lòng mà không đủ sức. Cũng như chức thống lĩnh thành vệ quân này, hắn cũng chỉ mang cái danh hào mà thôi, chưa từng quản nhiều. Công việc cụ thể bình thường còn không phải do cố thống lĩnh ngươi toàn quyền an bài hay sao. Huống hồ gì hiện tại thành vệ quân chỉ có mình ngươi đứng đầu, theo ta thấy chức vị thống lĩnh này cố thống lĩnh ngươi giữ là thích hợp nhất coi như là phân ưu cùng Hắc Trác Thông lĩnh vậy. Ha ha ha, Cẩu Quản gia ngươi thật biết nói chuyện, đã như vậy, vì suy nghĩ cho Hắc Trác Thông lĩnh, Cổ Phương ta cũng phải cố gắng nhiều hơn mới được. Chương 85, lửa giận ngút trời, hai. Ha ha ha, hai người uống mỹ tửu, sau đó cùng cười ha hả. Bàn bên dưới, vài tên thanh niên khí Vũ Hiên ngang nhìn thấy Cổ Phương và Cẩu Quản gia nói cười vui vẻ như vậy cũng cảm thấy khó chịu, rượu thịt trước mắt căn bản không hề động tới. Qua ba tuần rượu, đột nhiên có một thanh niên đứng dậy, Chắp tay nói. Cổ phó thông lĩnh, hiện tại là giữa trưa, là thời điểm quan trọng để phòng thành, tại hạ còn có việc, xin được cáo từ trước. Mấy người khác cũng đều đứng lên. Cổ phó thông lĩnh, chúng ta còn phải tuần tra, không thể uống quá nhiều rượu, cho nên xin cáo lui. Đại sảnh đang ồn ào náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh lại. Trên bàn chính, sắc mặt cổ phương chậm rãi xa sầm xuống, nhắm mắt lại. Đối diện có thuộc hạ thế thế thì lập tức vỗ bàn, vẫn nộ quát lớn. Đại đàm, kỷ linh, vương vân. Hôm nay cầu quản gia phủ thành chủ tới đây thị sát, cổ thống lĩnh thiết yến khoản đãi, mấy người các ngươi bỏ đi giữa trường như vậy thì còn ra thể thống gì, có biết cái gì gọi là tôn ti, trường mực hay không? Đúng vậy ban ngày ban mặt, Lam Nguyệt thành ta quốc thái dân an, ai ai cũng biết, cần gì các ngươi đi tuần tra như vậy, có phải trong lòng các ngươi ôm tâm bất chính hay không? Hắc hắc, nghe nói mấy người bọn họ mấy ngày nay một mực ở trong nhà của Lâm Phó Thông Lĩnh, hôm nay Lâm Phó Thông Lĩnh không biết đang ở đâu, trong nhà hắn chỉ còn có kiểu thê và con nhỏ. Mấy tên đại nam nhân ở đó không biết làm cái gì đây, ha ha ha. Một đám thủ hạ dưới chướng của cổ phương đều phá lên cười ha ha, trọng tiếng cười tràn đầy ác ý. Đám người kỳ linh tức giận tới mức sắc mặt đỏ bừng, mắt chừng muốn nứt ra, một trường đập nát cái bàn, chén rượu văng đầy đất, tức giận hét lên. Vương Hạc ngươi nói cái gì? Vương Hạc cười lạnh, trong mắt lộ ra vẻ âm độc. Sao hả, dám làm mà không dám nhận? Chẳng lẽ các ngươi dám nói mấy ngày nay các ngươi không ở trong nhà của lâm phó thông lĩnh? Nghe nói võ hồn của Lâm Phó Thông lĩnh đã bị hủy, tu vi mất hết. Hôm nay còn đắc tội với hồn sư tháp, sống chết không rõ. Có phải mấy người các ngươi mang lòng cầm thú, ra tay với thê tử của Lâm Phó Thông lĩnh hay không? Quả là không bằng xúc sinh. Vương Hạc, người đừng có nói năng sảng bậy. Đám người kỳ linh tức giận gầm lên. Người bọn họ kính trọng nhất chính là Lâm Phó Thông lĩnh, sao có thể nhịn được mấy lời vu oan của Vương Hạc? Toàn thân mấy người tán mắt ra khi thấy khiến cho người ta sợ hãi. Sao hả? Ở trước mặt của thông lĩnh các ngươi còn muốn động thủ hay sao? Vương Hạc hét lớn một tiếng, rút chiến đao bên hông ra, dệt một tiếng liền chém ra. Kèm một tiếng, đám người kỷ linh liền rút đao ra đỡ, chặn đao mang lại. Hay lắm, quả nhiên đã rút vũ khí ra. Mấy người các người muốn tạo phản đúng không? Vương Hạc âm lãnh quát, gã vừa dứt lời thì có không ít quan quân đều rút vũ khí bên hông ra chỉ về phía đám người kỳ linh. Vương Hạc, ngươi ngậm máu phun người. Đám người kỳ linh biến sắc, lúc này cũng cảm giác được có điểm bất thường. Làm càn. Cổ thống lĩnh luôn im lặng không nói gì lúc này rốt cuộc cũng mở miệng, gã vỗ xuống bàn, đột nhiên đứng bật dậy, trong mắt lóe lên vẻ giận dữ, sát khí dâng lên, ánh mắt sắc bén quét qua đám người kỳ linh, quát lên. Kỳ linh, hôm nay cầu quản gia của phủ thành chủ đích thân tới đây, các người tự tiện rời đi, là xem thường cầu quản gia sao, còn rút vũ khí ra như vậy là chuẩn bị tạo phản sao. Cổ thống lĩnh, đội trưởng của phủ thành chủ các người đúng là có y phong thật đấy, cầu quản gia găng giọng lão phu là quản gia của đại công tử. Tuy rằng địa vị không cao, nhưng cũng từng tham gia không ít yến hội, nhưng là lần đầu tiên thấy có người dám động đao động thương yến hội như đội trưởng thành vệ quân của người đó. Cổ phương âm chầm nói, cầu quản gia, khiến cho ngài sợ hãi rồi, mấy người kia vẫn luôn do lâm phó thông lĩnh trưởng quản, bình thường căn bản không xem tại hạ ra gì, quấy giày cẩu quản gia, mong ngài tha thứ. Đủ rồi, đừng nói nữa. Cổ phương khoát tay, quát lên, đáng người kỳ linh làm trái quân kỳ, trong mắt không có pháp kỳ, lại công nhiên tạo phản người đâu, mau bắt bọn họ lại lôi ra chém cho ta. Cổ Phương vừa dứt lời thì nghe rầm rầm một tiếng, hơn mười tên quan quân thủ vệ cầm vũ khí nháy mắt đã bao vây xung quanh mấy người kỳ linh. Mọi người đều kinh hãi đứng bật dậy, vẻ mặt không rõ tại sao, nhưng cũng có không ít quan quân ánh mắt lời lên. Rõ ràng Lâm Hùng phó thống lĩnh mất tích không rõ tin tức gần nửa tháng, Cổ Phương thống lĩnh liền muốn ra tay với những thủ hạ thân tín của Lâm Hùng phó Thông lĩnh. Một khi nhân mạch của Lâm Hùng phó thống lĩnh mất hết, chính thống lĩnh hắc chắc lại bỏ mặc không quản thành vệ quân. Tới lúc đó cả thành vệ quân sẽ trở thành thiên hạ của cổ phương thống lĩnh. Trong hơn trăm quan quân ở đây, kỳ thật cũng có không ít người thân thiết với Lâm Hùng thống lĩnh, nhưng trong tình hình thế này, bọn họ căn bản không dám xuất đầu, nếu như xuất đầu thì căn bản chính là cầm chắc cái chết. Trong đại sảnh, sát khí ngập tràn nồng đậm, hơn 10 tên quan quân cấp bậc võ sư nhị dai đang vây kín đám người kỳ linh, không khí ngưng trọng tới mức khiến cho người khác không thở nổi. Đám người kỳ linh cũng đã hiểu ra mọi việc, trên mặt không còn ý cầu xin tha thứ gì nữa. Nếu có thì cũng chỉ có sát khí lăng lệ muốn xả thân đánh một trận. Cổ Phương cao cao tại thượng, trong mắt lộ ra vẻ ngoan độc, vung tay lên, quát lớn, "Động thủ, giết hết bọn phản tặc này cho ta." "Vâng." Hơn 10 tên quan quân hét lớn một tiếng, vũ khí lóe lên, lập tức chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, "Ha, ta lại muốn xem kẻ nào dám động thủ." Đột nhiên một tiếng gầm lớn như lôi đình vang lên, chấn cho đại sảnh ầm ầm nổ vang. Tiếng hét phẫn nộ vừa dứt thì một nam tử thân hình khôi ngô bước vào. Ánh mắt của gã như điện, long hành hồ bộ, bước đi uy vũ sinh phong, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người cổ phương, gương mặt cương nghị không giận mà tự uy. Đám người trong đại sảnh lập tức xôn xao. Người tới chính là Lâm Hùng. Ánh mắt của cổ phương cứng lại, chợt cười lạnh đứng dậy. Ha ha ha, ta còn tưởng là ai, hóa ra là Lâm Phó Thông lĩnh, sao hả? Gần đây không gặp, thân thể của Lâm Phó Thông lĩnh đã không sao rồi chứ? Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 86. Lửa giận ngút trời, ba. Cổ phó thông lĩnh phí tâm lòng. Lâm Hùng mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám quan quân đang bao vây đám người kỷ linh, ngừng giọng quát lớn. Các người đang làm gì, còn không bao lui xuống cho ta. Ánh mắt của hơn 10 tên quan quân lé lên, vẻ mặt do dự, nhìn về phía cổ phương, lại không ai dám có hành động nào. Mấy người các ngươi còn để phó thông lĩnh như ta vào mắt hay không? Lâm Hùng lạnh lùng mở miệng, trên mặt nhìn không ra chút tâm tình nào. Cổ phương cười lạnh. Lâm phó thống lĩnh Ngươi vừa tới liền uy phong lẫm lẫm, lạ lối om sòm. Ngươi có đề cầu quản gia và phó thông lĩnh như ta vào mắt hay không? Hiện tại mấy người kỳ linh làm trái quân kỳ, ta chuẩn bị bắt bọn họ lại, sao hả? Ngươi có ý kiến gì sao? Cổ Phương nhao mắt, trong mắt lóe ra quang mang âm lãnh như độc xà, khóe miệng nhếch lên cười như có như không. Cầu quản gia, là cầu quản gia nào? Là ta. Cầu quản gia đứng lên, sắc mặt lãnh lệ, ngồi phía trên rất nhiều thành vệ quân, tự giác cảm thấy bản thân uy phong lắm lấp. Lâm Hùng nhíu mày. Lạnh lùng nói, à, hóa ra là cầu tử quản gia, không biết cầu tử quản gia tới thành vệ sở ta có điều chi chỉ giáo. Cầu quản gia vốn gọi là cầu sử, đọc lên giống hệt như cầu tử, bất quá kể từ khi lão trở thành quản gia của phủ thành chủ thì rất ít có ai dám gọi lão như vậy. Mấy năm trước lão trở thành quản gia tùy thân của đại công tử, những kẻ nhìn thấy lão nếu không gọi là cầu quản gia thì cũng gọi là cầu đại nhân. Hai chữ cầu tử này đã sớm biến mất trong từ điển của lão, không ngờ hôm nay lại bị lâm hùng lôi ra lần nữa. Sắc mặt của lão nháy mắt liền trắng bạch, sau đó biến thành xanh, sau đó thành đen, màu sắc biến hóa liên tục, giống như có thể nhỏ ra máu, cất rộng the thế. Lâm Hùng, người thật to gan, đám người kia làm trái pháp kỳ, tạo phản trước mặt mọi người, ta đang chuẩn bị bẩm báo với đại công tử để điều tra thành vệ quân. Cổ thống lĩnh bắt bọn họ là làm theo luật pháp, nghe nói đám người kia là thuộc hạ của ngươi, ngươi dám công khai ngăn cản khiến cho ta hoài nghi ngươi thông đồng làm bậy cùng bọn họ, có ý đồ mưu quản, còn không mau mau bó tay chịu trói đợi đại công tử xử trí. trong lòng cầu sử vô cùng tức giận, sắc mặt khó coi cực kỳ. lâm hùng dám nói ra tên cấm của lão, quả thực là đã chạm vào nghịch lân trong lòng lão. ha ha, cầu tử quản gia đúng là uy phong. lâm hùng cười lạnh, cố ý nhấn thật mạnh hai chữ cầu tử. ta lại thấy kỳ quái, thành vệ quân ta luôn được hắc chắc thống lĩnh trưởng quản, do thành chủ nắm quyền, cho dù là đại công tử cũng không có quyền nhúng tay vào chuyện này. huống hồ gì chỉ là một con chó bên cạnh đại công tử như ngươi. Thân là quản gia của phủ thành chủ ngươi lại tới thành vệ quân của ta dương oai, còn công nhiên nhúng tay quản chuyện của thành vệ quân ta, cướp đoạt binh quyền, ta cảm thấy rất tò mò, để rốt cuộc là hành vi cá nhân của một mình ngươi hay là còn có người đứng sau lưng bày mưu tính kế. Việc này ta cần phải báo lại cho thành chủ và hắc trác thông lĩnh, để xem rốt cuộc có đúng là có người âm thầm cầu kết với nhau, âm mưu cướp đoạt binh quyền của thành vệ quân ta để tạo phản hay không. Lời này vừa ra thì sắc mặt của cẩu quản gia nháy mắt liền sám ngoét hét lớn. Lâm Hùng. Ngươi nói bậy nói bạ cái gì đó. Thành chủ của Lam Nguyệt Thành có tiếng là nghiêm khắc công chính, kiêng kỵ nhất chính là người bên cạnh mình nhúng tay vào quân quyền. Nếu như việc này đưa tới phủ thành chủ thì có lẽ đại công tử còn có thể giữ mình được. Nhưng một quản gia nho nhỏ như lão Nhất Định sẽ bị đá ra làm kẻ chịu tội thay. Tới lúc đó lão Nhất Định sẽ có kết cục vô cùng thê thảm. Lão quay sang nhìn cổ Phương mong tìm sự giúp đỡ. Cổ Phương nhòm mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Hùng, bốp bốc bốp, gã vỗ tay, cười tọ tán thưởng nói. Ha ha ha, Lâm Phò Thông lĩnh, ta và ngươi làm đồng sự nhiều năm như vậy thật không ngờ miệng lưỡi của ngươi cũng thật lợi hại, bất quá thật đáng tiếc. Thế giới này có những chuyện phải lấy thực lực ra để nói chuyện. Ngươi chỉ là một phế vật, đã bị phế võ hồn, mất hết tu vi, cư nhiên cũng có gan về đây. Xem ra chuyện trong nhà của ngươi vẫn chưa đủ để cho ngươi khôn ra rồi. Ánh mắt của Lâm Hùng đột nhiên trầm xuống, nhiệt độ bốn phía nháy mắt giống như giảm xuống, gã nheo mắt lạnh giọng nói: Cổ Phương, việc xảy ra trong nhà ta là do ngươi làm. Không không không. Cổ phương liên tục khoát tay, cười tùng tìm nói. Lâm Hùng, ngươi không biết dạy dỗ thủ hạ, lợi dụng chức quyền để kiếm tiền riêng, đám thương nhân này bắt quá chỉ là muốn đòi lại công đạo cho bản thân mà thôi. Ta thân là phó thống lĩnh thành vệ quân, đối với những sâu mọt trong thành vệ quân như ngươi đương nhiên là không thể dễ dàng dung tha. Nói tới đây, thanh âm của gã đột nhiên trở nên lạnh như băng, trên mặt mang theo nụ cười lạnh. Người đâu, màu bắt Lâm Hùng lại luôn cho ta, sau đó tống vào đại lao của thành vệ quân. Tìm ra chứng cứ tham ô của hắn thì tiếp tục giao cho phủ thành chủ định đoạt. Vâng. Chọt một tiếng, lại có thêm hơn mười người chạy ra, hợp cùng với đám người lúc trước vây quanh đám người Lâm Hùng và Kỷ Linh. Lửa giận trong lòng Lâm Hùng bốc lên hừng hực. Lão rùa rụt đầu này, chẳng những động tới người nhà của ta lại còn muốn chém tận giết tuyệt. Đồng thời trong lòng cũng kinh hoàng đổ một thân mồ hôi lạnh. May mắn nhờ có Huyền Thiếu chữa khỏi cho võ hồn của ta, nếu không hôm nay thật sự phải bị bắt vào ngục chịu tội oan. Vạn Kiếp bất phục rồi. Trong nháy mắt lòng cảm kích của gã đối với Diệp Huyền lại tuôn trào như suối. Keng, gã rút chiến đao bên hồng ra, lạnh lùng nhìn đám quan quân trung quang. Ta lại muốn xem xem hôm nay các ngươi ai dám động thủ với ta. Giả vờ giả vịt, nửa tháng trôi qua, không biết tu vi của Lâm phó Thống lĩnh hiện tại còn thừa lại mấy thành đây. Cổ Phương cười lạnh, sau đó đột nhiên quát lên: Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau động thủ bắt lấy hắn cho ta? Vâng. Lời vừa dứt thì mời tên quan quân đứng gần Lâm Hùng Nhất liền hét lớn một tiếng, đồng loạt nhào lên. Có thể tham gia yến tiệc này đều là những quan quân cao cấp nhất trong thành vệ quân, trong đó người yếu nhất cũng là võ sư nhị giai nhất trọng, mạnh nhất là võ sư tam trọng, hơn 10 người cùng nhau ra tay, nhất thời huyền khí sang đầy trời như biển dậy sóng cầm, cuồn cuộn bành trướng. chương 87, kỳ Thế hùng hổ 1. Thông lĩnh. Đám người kỷ linh bị vây quanh liền lo lắng kinh hô thành tiếng. Đám người cổ phương thì vẫn ung dung, không hề sợ hãi, liên tục cười lạnh. Dưới một kích này lâm hùng cũng sẽ bị trọng thương, ngoan ngoãn chịu chói thì thấy huyền khí kịch liệt sang kín trong đại sảnh, giống như mãnh hổ xuống núi, sao long ra khỏi đầm, ầm ầm đổ về phía Lâm Hùng. Chuyện xảy ra tiếp theo nháy mắt liền khiến tất cả mọi người chấn kinh. Ầm, chỉ thấy bên trong huyền khí ngập trời cuồn cuộn kia, có một đao quang sáng chói nháy mắt lóe lên như kinh hồng nhất hiện, chiếu sáng cả đại sảnh này. Ngay sau đó, huyền khí vô biên bị chia năm xẻ bảy, hơn 10 đạo nhân ảnh đánh về phía Lâm Hùng, trước kia tới như thế nào thì bây giờ bị đẩy về như thế đó, cả đám người phun máu ngã lăn ra đất. Vũ khí trong tay đều rơi xuống đất, cực kỳ chặt vật. Trên người của mỗi tên đều có một vết máu hiện lên rõ mồn một, một, chém xuyên qua khôi giáp của bọn họ, máu tươi bắn ra tung té, khung cảnh huyết tinh như diêm la địa ngục. Sao có thể? Thoáng chốc, tất cả mọi người đều sợ ngây người, bao gồm của cổ phương. Một kích liên thủ của hơn mười vị võ sư, cho dù là địa võ sư nhất trọng như gã cũng phải cẩn thận đối đãi. Sao có thể bị kẻ võ hồn đã hủy như lâm hùng dùng một cách đánh bại? Lâm hùng ngạo nghễ đứng trong đại sảnh. Ngạo nghễ nhìn về phía cổ phương, lạnh lùng nói, cổ phương, ngươi thân là phó thông lĩnh thành vệ quân, trong thời gian công vụ lại tụ tập rượu chè, làm trái quân quy, mưu hại đồng liêu, còn thông đồng với cẩu quản gia của phủ thành chủ, cướp đoạt quân quyền, bây giờ ta hoài nghi ngươi cố ý mưu phản, mau bó tay chịu chói cho ta. Ngươi nói nhảm, trong tay cổ phương đột nhiên xuất hiện một thanh trường côn bằng thép, vì thế võ sư nhất trọng tuôn ra hoạt. Lâm Hùng, tên phế vật nhà ngươi cũng muốn trị tội ta, muốn chết lời vừa dứt thì cổ phương đột nhiên đánh ra một côn ầm ầm một tiếng kinh khí bắn ra bốn phía huyền khí khủng bố tạo thành một vết nứt thật lớn trên sàn nhà bằng đá hoa cương cứng rắn vết nứt lan dài nhanh chóng tới gần lâm hùng muốn một côn đập gã nát thành tương. ha ha lâm hùng cười lạnh chiến đao trong tay đột nhiên rời tay keng tiếng binh khí giao nhau vang vọng trong đại sảnh ngay sau đó cổ phương chật vật bắn ngược ra sau hổ khẩu nứt ra trường quân trong tay văng lên giữa không trung gã phun máu tươi trong mắt mang theo vẻ không dám tin, thân thể đụng mạnh lên vách tường phía sau tạo thành một lỗ lớn, chật vật ngã ra đất trong màn bụi mù. ngươi, ngươi đã đột phá địa võ sư nhị trọng rồi. sao có thể? trong miệng gã phun ra từng mảnh nội tạng nhỏ vụn, hai mắt trợn trừng, trong lòng không dám tin nổi. tại sao? tại sao một tên lâm hùng ngay cả hồn sư tháp đều đã nói không thể nào chữa được, chỉ có thể sống mười ngày nay chẳng những có thể sinh long hoạt hồ đứng ở đây, lại còn đột phá địa võ sư nhị trọng, tại sao? lâm hùng cười lạnh. Trong ánh mắt sợ hãi của tất cả mọi người, cả hạ một cước xuống đạp nát đan điền của cổ phương, bụp một tiếng, huyền khí bốc lên. Cổ phương phó thông lĩnh thành vệ quân, địa võ sư nhất trọng, công lực tận phế, triệt để biến thành một phế nhân. Cổ phương, ngươi thân là phó thông lĩnh thành vệ quân, ta không có quyền giết ngươi. Nhưng ngươi làm rằng làm bậy, ta liền hủy tu vi của ngươi trước. Đợi xử lý hết mọi việc ở nơi này thì sẽ giao cho phủ thành chủ định đoạt tội danh của ngươi. Ánh mắt của Lâm Hùng lạnh lùng. Sau khi đột phá địa võ sư nhị trọng, gã có đủ dũng khí để làm những việc này. Đây là thế giới lấy thực lực làm đầu, chỉ bằng thực lực địa võ sư nhị trọng của gã thì dù có phế bỏ Cổ Phương cũng không ai dám nói gì. Đây cũng là lý do trước đây Cổ Phương dám ra tay với Lâm Hùng, nếu như Lâm Hùng thật sự trở thành một phế nhân thì dù Cổ Phương có giết gã đi nữa, phủ thành chủ cũng sẽ không nói gì, chút trách phạt nho nhỏ không đáng phải lo. Phụt, Cậu quản gia đứng bên cạnh đã sướng sợ tới mức đặt mông ngồi bịch xuống đất, ánh mắt nhìn Lâm Hùng đầy vẻ hoàng sợ. Lâm Hùng chán ghét nhìn gã một cái. Người đâu, bắt tên cầu tử này lại cho ta, đợi sau khi mọi chuyện kết thúc thì giao lại cho phủ thành chủ chờ xử lý sau. Còn có, mau bắt đám người vương hạc lại. mưu hại đồng liêu, tội không thể tha. Giải xuống cho ta, nghiêm hình bức cung, cha cho ra chủ mưu đứng sau là ai. Vâng, hiện tại thế cục đã rõ, hơn trăm vị quan quân có mặt ở đây nếu còn không rõ thì quá ngu rốt rồi, lập tức cả đám người đứng dậy bắt đám người vương hạc giải xuống. Không. Nên Vương Hạc lúc trước vẫn còn uy phong lẫm lẫm lúc này hoảng sợ hết lớn, thân là quan quân của thành vệ quân, bọn họ sao có thể không biết cái gọi là nghiêm hình bức cung đó, quả thực chính là sống không bằng chết. Lâm Hùng lạnh giọng nói, Phương Hạc, ta khuyên các ngươi nên suy nghĩ cho kỹ càng, chỉ cần khai hết tội lỗi của cổ phương gia thì có lẽ còn giữ được một con đường sống, còn bằng không. Trong lúc nghiêm hình bức cung có chết đi vài kẻ cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Lâm Hùng trước kia căn bản là một người hiền lành, nhưng trải qua những ngày này. Gã rốt cuộc cũng hiểu rõ một đạo lý, ở thế giới này, nếu muốn không bị người ta ăn thịt, chỉ có thực lực không thì không đủ, mà còn phải hung ác, chỉ có như vậy người khác mới sợ ngươi, sẽ không ra tay với người thân của ngươi. Từng đạo mệnh lệnh được hạ xuống rất nhanh, dưới sự sắp xếp của Lâm Hùng, tình hình nhanh chóng được xử lý. Ngay sau khi Lâm Hùng đã sắp xếp xong mọi việc, báo, đột nhiên, một tiểu đội trưởng thành vệ quân chạy vào trong đại sảnh, nhìn thấy cảnh tượng trong đại sảnh thì y khẽ giật mình, sau đó quỳ một chân xuống đất cao giọng báo bẩm báo lâm Thống lĩnh có đội tuần tra phát hiện vương gia và chu gia đang gấp rút triệu tập đại lượng võ giả có khả năng gây nguy hại nghiêm trọng cho trị an trong thành vương gia và chu gia đang triệu tập đại lượng võ giả có biết rõ là chuyện gì hay không hồi bẩm lâm Thống lĩnh theo điều tra thì hình như là do hai đệ tử dòng chính của chu gia và vương gia lúc tham dự kỳ thi cuối kỳ ở tinh huyền học viện phát sinh xung đột với một học viên tên diệp huyền hai người kia công lực bị phế gia chủ vương gia và chu gia sau khi nhận được tin báo thì rất tức giận đang chuẩn bị điều động võ giả tới Tinh Huyền Học viện đòi lại công đạo. Chương 88: Ý thế hùng hổ 2. "Vượt cái gì?" Diệp Huyền. Lâm Hùng đột nhiên đứng bật dậy, "Giỏi cho Chu gia và Vương gia, dám tìm ân nhân của ta kiếm chuyện. Người đâu? Có. Điều động tất cả quân sĩ của thành vệ quân, lập tức tập hợp, theo ta tới Tinh Huyền Học viện." "Vâng." Ra lệnh một tiếng, tất cả thành vệ quân nhanh chóng tập hợp, tất cả mạch nước ngầm ở Lam Nguyệt thành bắt đầu khởi động, có thể bùng phát bất kỳ lúc nào. Lúc này phù đệ vương gia, gia chủ Vương Hải và rất nhiều trưởng lão lúc này chính là nhìn về phía Vương phi đã bị băng bó kín mít, gần như chỉ còn lại một hơi tàn, trên mặt để lộ ra vẻ giận dữ cùng cực. Càn rỡ, quá càn rỡ, diệp huyền của diệp gia này có lá gan chó thật lớn, nếu không giết hắn thì mặt mũi của Vương gia ta biết để vào đâu, tôn nghiêm của Vương gia ở đâu? Vương Tuyên ôm lấy con trai Vương phi của mình, đôi mắt đỏ ngầu, thần sắc phẫn nộ như một con sư tử. Vương Tuyên chỉ có một đứa con này, từ nhỏ đã để lộ ra thiên phú kinh người mười sáu tuổi đã đột phá tới linh vũ cảnh nhất dài, giang Năm đã có thể tới huyền linh học viện ở vương thành, là thiên tài đứng đầu của gia tộc. sau khi được con của vương hải là vương việt bị đuổi khỏi học viện, thì vương phi chính là người có khả năng kế thừa vị trí gia chủ của vương gia nhất trong số con cháu đời này. nhưng hôm nay tất cả đã bị hủy hết rồi. tiểu tử đáng chết kia, ta muốn thiên đau vạn quả hắn, chỉ như vậy mới có thể giải mối hận trong lòng ta. vương tuyên ngửa mặt lên trời gào lên, cương mặt dữ tợn. nhị đệ, bớt đau buồn đi. tuy rằng phi nhi đã mất hết công lực nhưng may là người vẫn còn. Vương Hải thở dài lên tiếng, vỗ vai của Vương Tuyên. Trên mặt gã lộ ra vẻ đau lòng và tức giận, nhưng thực ra trong lòng đang vui mừng phơi phới. Tên tiểu tử Diệp Huyền này rất đáng khen, cư nhiên phế Vương Phi ngay lập tức. Sau này con trai Vương Việt của ta lại càng thêm nhiều cơ hội giành chức gia chủ, từ hai ba phần trực tiếp tăng lên thành bảy tám phần rồi. Ha ha ha. Trước kia Diệp Huyền khiến cho Vương Việt bị học viện khai trừ khiến cho trong lòng Vương Hải vô cùng tức giận. Nhưng hôm nay nhìn thấy Vương Phi bị phế thì trong lòng gã lập tức cảm thấy vui vẻ hẳn lên lúc này lại có đệ tử vương gia chạy vào báo khởi bẩm gia chủ đội ngũ của vương gia đã tập kết xong chờ xin chỉ thị gia chủ lần này nhất định phải để cho ta dẫn đội ta nhất định phải cho tên tiểu tử kia đẹp mặt vương tuyên gằn giọng mở miệng ánh mắt dữ tợn vương hải nhướng mày nhị đệ ta biết là trong lòng ngươi rất tức giận nhưng tinh huyền học viện khác với những nơi khác ta sợ ngươi không kiểm được cơn nóng giận tới lúc đó khiến vương gia ta xảy ra chuyện gì thì e là không ổn đâu vương tuyên ngẩng đầu vẫn nộ quát vương hải Ngươi nói vậy là có ý gì? Từ, con trai của ngươi vừa bị đuổi khỏi học viện thì ngươi lập tức điều động lực lượng gia tộc tiến hành chèn ép sinh ý của Diệp Gia, thu hết quyền lớn tài chính của gia tộc. Ngươi cho là ta không biết chắc, bây giờ con trai ta bị phế, ngươi lại kêu ta ở lại trong nhà là có ý gì? Sắc mặt của Vương Hải trầm xuống. Nhị đệ, ta cũng là vì nghĩ cho gia tộc. Cút cái gia tộc gì đó của ngươi đi, ngươi đừng có giảm mù xa mưa vờ vịt diễn cho trước mặt ta. Ta cho ngươi biết. Nếu như hôm nay không để cho Thiên Đao Vạn quả tên Diệp Huyền kia thịt ta sẽ dốc hết khả năng khiến cho ngươi không thể làm gia chủ được nữa. Thân thể Vương Tuyên run run phóng thích địa vũ cảnh nhị trọng ra, chấn cho đại sảnh nghị sự của Vương gia ẩn ẩn rung chuyển. Làm càn, ánh mắt của Vương Hải lạnh lẽo. Một cỗ khí thế còn mạnh mẽ hơn phóng thích ra từ trong cơ thể gã. Vương Hải có thể đảm nhiệm vị trí gia chủ không phải vì gã khôn khéo ra sao, mà bởi vì gã là địa võ sư tam trọng duy nhất trong Vương gia, là cường giảm mạnh nhất trong gia tộc. Được rồi. Hai người các ngươi đều là trụ cột của gia tộc, đều là vì gia tộc, cần gì phải làm vậy? Trưởng lão đoàn đứng một bên mở miệng. Vương Tuyên, ngươi là người cầm quyền đứng thứ hai trong gia tộc chỉ thua mỗi Vương Hải. Ta biết rõ trong lòng ngươi đang phẫn nộ, nhưng ngươi không thể để lừa giận lấn nát lý trí. Vương Hải, ngươi thân là gia chủ, cũng phải chiếu cố tất cả mọi người trong gia tộc. Chuyện này, đối phương là tinh huyền học viện, vương gia chúng ta không tiện ra mặt quá nhiều, nhưng con trưởng của gia tộc bị phế. Nếu như không làm gì hết thì sau này mặt mũi của vương gia ta còn biết để ở đâu nữa, tôn nghiêm của tam đại gia tộc còn đâu. Theo ta thấy, vương tuyên là cha của người bị hại, nhất định phải ra mặt, ngoài ra, vương thông luôn luôn cẩn thận, thế thì để hắn đi cùng với vương tuyên, bấy nhiêu hẳn là đủ rồi, vương hải, người thân là gia chủ, người cảm thấy thế nào? Trong đại sảnh nghị sự, bảy tám vị trưởng lão gia tộc đều mở miệng, ở vương gia không phân tuổi tác, không tính bối phận, chỉ cần đạt tới địa võ sư nhất trọng thì đều được phong làm trưởng lão. Trưởng quản quyền gia chủ, tất cả đều lấy vũ lực làm đầu. Nếu các vị trưởng lão đã nói như vậy, Vương Hải đương nhiên không có dị nghị. Nếu đã vậy thì cứ để Vương Tuyên và Vương Thông đi. Vương Thông, ngươi phải nhớ kỹ, mục đích của chuyến đi lần này chính là vì đòi lại công đạo cho Vương gia chứ không phải chỉ vì tên tiểu tử tên gọi diệp huyền kia mà đối địch với tinh huyền học viện. Đã rõ chưa? Gia chủ yên tâm, Vương Thông đã rõ. Hừ. Vương Tuyên hừ lạnh một tiếng, đi ra khỏi đại sảnh. Một lát sau... Đội ngũ võ giả của Vương gia dưới sự dẫn dắt của Vương Tuyên và Vương Thông nhanh chóng đi về phía Tinh Huyền Học Viện. Cùng lúc đó, ở Chu gia cũng diễn ra một màn giống hệt như vậy. Hai gã cường giả của Chu gia cũng dẫn theo rất nhiều võ giả dưới trướng của Chu gia đi được nửa đường thì tụ tập cùng một chỗ với đội ngũ của Vương gia, cùng nhau đi tới Tinh Huyền Học Viện. Không tới nửa canh giờ, đội ngũ của hai nhà đã bao vây Tinh Huyền Học Viện. Tinh Huyền Học Viện nằm ở một khu vực tương đối phồn hoa của Lam Nguyệt Thành, lưu lượng người qua lại rất đông. Mấy trăm võ giả của Vương Gia và Chu Giao tới, lập tức vây kín mít tinh huyền học viện, lại còn hấp dẫn rất nhiều người qua đường kéo tới, cả đám đứng tụ tập ở phía xa, kiển chân dòng ngó. Cuối cùng người tụ tập ngày càng nhiều, trực tiếp khiến cho khu vực này bị kẹt cứng. Chương 89 Ép buộc giao người 1. Các người làm gì ở đây? Nơi này là tinh huyền học viện, mau đi đi. Lúc đầu lính gác ở cửa của tinh huyền học viện còn không để ý lắm. Nhưng sau khi thấy người tụ tập ngày càng đông thì lập tức bước lên quát lớn đổi người. Hừ! làm gì sao sắc mặt Vương Tuyên âm trầm nhịn không được sống to Vương Phi con ta học tập ở tinh huyền học viện của các ngươi một thân thiên phú hơn người tại sao hôm nay trở về liền trở thành một phế nhân bị hủy tan điền hôm nay tinh huyền học viện các ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích rõ ràng lửa giận trong lòng Vương tuyên ngút trời mặc dù gã đã nhiều lần nhắc nhở bản thân mình phải kiềm chế nhưng khi đi tới cửa học viện thì lửa giận trong lòng gã lại bốc lên khó mà ngăn nổi tinh huyền học viện các ngươi được tôn xưng là học phủ cao đẳng của La Nguyệt Thành Là nơi thiên tài tụ tập, nhưng tại sao con trai ta là một thiên tài sống sở sở ra đó đi vào, khi ra ngoài lại thành một phế nhân, người có thể cho ta biết rốt cuộc là thế nào hay không? Bịch bịch bịch, vương tuyên gầm lên, không hề che dấu khí tức địa võ sư nhị trọng của mình, sát khí và lửa giận ngút trời giống như thủy triều, khiến cho mấy tên lính gác chỉ mới là võ sư nhị dai liên tiếp lùi lại, trực tiếp khó chịu phun ra một búng máu tươi. Vương gia ta dẫu gì cũng là một trong tam đại gia tộc của Lam Nguyệt Thành, hôm nay nếu như tinh huyền học viện của ngươi không cho chúng ta một cái công đạo vương gia ta không phải dễ đối phó như vậy đâu. vương tuyên hùng hồ bước người bước lên hai bước khi thế khiến cho người ta sợ hãi trực tiếp khiến hai gã lính canh tiếp tục lùi lại mấy bước sắc mặt trắng bệch còn cước bộ của vương tuyên thì chỉ còn cách tinh huyền học viện chỉ có nửa bước to gan thủ lĩnh lính canh lúc này đành cắn răng ngừng bước cắn răng chống đỡ khí thế của vương tuyên dồn ép cầm lên nơi này là tinh huyền học viện không phải là nơi vương gia ngươi có thể dương oai. Nếu ngươi còn dám bước lên nữa thì đừng trách chúng ta không khách khí. Ha ha ha, một võ sư nho nhỏ mà cũng dám nói câu không khách khí với ta, ngươi cứ thử xem." Vương Tuyền hít mắt, ngông nghênh cười lớn, sát khí toàn thân dâng trào, huyền khí nồng đậm đại biểu cho võ sư mạnh tới mức khiến cho mấy tên lính canh gần như không thở nổi. "Nhị ca, trở lại đi." Lúc này Vương Thông đột nhiên mở miệng, y quát lên một tiếng, kéo Vương Tuyền trở lại. Nếu như vừa rồi Vương Tuyền bước lên thêm một bước nữa thì chính là thật sự đã đối địch với tinh huyền học viện. Vẻ mắt của y trầm tĩnh, nhìn về phía đám lính canh nói: Ta chính là Phương Thông của Vương gia, Phương Phi cháu ta là học viên của Tinh Huyền Học Viện ngươi. Trước đó không lâu đã đột phát võ sĩ linh vũ cảnh nhất giai, sang năm sắp sửa đi tới Huyền Linh Học Viện ở Vương Thành, nhưng hôm nay sau khi kết thúc kỳ thi, Tinh Huyền Học Viện các ngươi đưa hắn trở về, lại trở thành một phế nhân bị hủy đan điền. Từ chi đứt đoạn, chẳng những đệ tử Vương gia ta, mà đệ tử Chu Huyên của Chu gia cũng bị người ta phế đi, thủ đoạn tàn nhẫn, nhân thần cộng phẫn. Nghe nói cháu trai vương phi của ta và chú huyên của chu gia đều bị một học viên tên diệp huyền của học viện các ngươi gây đả thương vương gia ta và chu gia thân là tam đại gia tộc của long nguyệt thành không phải hạng người không phân đúng sai nhưng cũng không phải quả hồng mềm mặc cho người nắn bóp tinh huyền học viện là nơi dạy dỗ học viện không phải nơi giết hại hôm nay tinh huyền học viện phải cho hai nhà chúng ta một cái công đạo giao hung thủ ra bằng không thì hai nhà vương chu ta quyết không bỏ qua hai vị huynh đệ chu trùng chu tiền ý của chu gia các ngươi thế nào cửa lớn Trong đội ngũ Chu Gia, hai nam tử trung niên khẽ giật mình, địa vị của tinh huyền học viện ở Lam Nguyệt Thành rất cao, mục đích của bọn họ chẳng qua chỉ vì muốn trị tội hung thủ, cũng không muốn đắc tội tinh huyền học viện. Lúc trước nhìn thấy Vương Tuyên tức giận như vậy, có ý muốn để cho Vương ra đi trước ra mặt, nào ngờ Vương Thông lại khôn khéo hơn người, kéo cả Chu Gia của họ vào. Thế nhưng chuyện của Chu Huyên quả thật cũng đã chọc giận Chu Gia, nếu như không tỏ vẻ gì thì dân chúng Lam Nguyệt Thành sẽ coi Chu Gia ra gì nữa, huống hồ gì lúc trước nửa đường gặp nhau. Hai nhà bọn họ cũng đã thương lượng xong xuôi sách lược cùng tiến cùng lùi rồi, lúc này Vương Thông đã nhắc tới bọn họ thì đương nhiên không thể đứng im một bên mà nhìn được. Lúc này Chu Trùng bước lên trước, quát lạnh nói: "Vương Thông huynh nói không sai, Chu Huyên của nhà ta năm nay mới 15, đã đột phá nhất giai linh vũ cảnh, là đệ nhất thiên tài của Chu gia ta mấy chục năm nay, nào ngờ lại bị người ta phế mất ở ngay trong Tinh Huyền Học viện của các ngươi, nếu hôm nay Tinh Huyền Học viện không giao hung thủ diệt Huyên gia thì Chu gia ta quyết không bỏ qua, quyết không bỏ qua!" trước cửa tinh huyền học viện, mấy trăm võ giả của hai nhà cùng hét lớn, tiếng như xét gầm, vang vọng đất trời. việc này phải đợi chúng ta hồi báo lại cho viện trưởng đại nhân xong lại nói. nhưng nếu như các ngươi dám tự tiện tiến vào tinh huyền học viện của chúng ta thì đừng trách chúng ta không khách khí. vài tên lính canh thấy tình huống thế này liền tự biết là mình không thể nắm giữ thế cục được. lúc này liền phái người đi báo lại cho viện trường, đồng thời mấy người cũng nghiêm người đứng thủ ở trước cửa học viện, không hề lùi lại nửa bước. được, chúng ta sẽ ở đây đợi trừ viện trưởng của Tinh Huyền Học Viện cho chúng ta một cái công đạo. Đám người vương thông đứng ở cửa ra vào, mỗi võ giả đứng thẳng tăm tắp như trường thương. Vì thế Lăng Vân khiến người ta sợ hãi, khiến mọi người kinh sợ. Cái gì? Phương Phi của Vương Gia và Chu Huyên của Chu Gia đều bị một người tên Diệp Huyền phế đi rồi. Trong tộc của ta cũng có người ở Tinh Huyền Học Viện. Nghe nói vương Phi và Chu Huyên là đệ tử ưu tú nhất của Chu Gia và Vương Gia, là người đổi bậc nhất trong những người trẻ tuổi. Hôm nay đã đột phá võ sĩ cảnh, dư sức tiến vào Huyền Linh Học Viện của Vương quốc. Chẳng trách Vương Gia và Chu Gia lại tức giận như vậy, thiên tài cỡ này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, lại nói, Diệp Huyền này rốt cuộc là nhân vật phường nào. Chẳng lẽ là tên phế vật Diệp Huyền của Diệp Gia ở Thanh Sơn chấn kia sao? chương 90, ép buộc sao người, hay? Nói đùa cái gì chứ? Diệp Huyền của Diệp Gia thân mang tử võ hồn, phế mạch, ngay cả tu luyện cũng không thể tu luyện, sao có thể phế được Vương Phi và Chu Huyền chứ? Mọi người cứ chờ ở đây xem xem, lát nữa tất sẽ biết rõ. Cũng không biết tinh huyền học viện có tỏ vẻ gì về việc này hay không. Tuy rằng tinh huyền học viện có địa vị cao ở Lam Nguyệt Thành, viện trưởng trừ vĩ thần là cao thủ đứng đầu của Lam Nguyệt Thành. Nhưng Vương Gia và Chu Gia Thân là tam đại gia tộc, địa vị không phải đùa. Hai nhà liên thủ kéo tới chỉ sợ tinh huyền học viện cũng không thể áp xuống được. Cái tên Diệp Huyền này đủ xui xẻo, đắc tội ai không đắc tội, lại đi đắc tội tam đại gia tộc, hắn chết là cái chắc. Chỉ là một hồi nói chuyện mà cũng khiến cho quần chúng vây xem biết được phần nào ngọn nguồn. Nhất thời tiếng xì si xào bàn tán nổ lên khắp nơi, nghị luận không ngừng, cả đám kiểm chân chờ đợi xem náo nhiệt. Ký tức xá của Tinh Huyền Học viện, Diệp Huyền hiển nhiên vẫn chưa biết tất cả những chuyện xảy ra ở cửa học viện, từ sáng nay sau khi trở về thu thập xong xuôi, hắn liền bắt đầu nghiên cứu võ hồn của mình. Sau khi đột phá nhất giai linh vũ cảnh xong, thuộc tính của Tam đại võ hồn của hắn rốt cuộc có thể triển lộ ra rõ ràng. Căn cứ theo phân loại võ hồn thì hắn phân chia sơ Tam đại võ hồn ra một chút, Đại địa võ hồn hẳn là võ hồn thuộc hệ tự nhiên hệ. Võ hồn hệ tự nhiên bình thường chính là chỉ những võ hồn xuất hiện với hình thái thiên nhiên, như lửa, băng, đại địa, gió, các thứ đều thuộc về loại này. Loại võ hồn này có một ưu thế tương đối đặc biệt thì chính là tiền kỳ ưu thế không đủ rõ ràng, đến hậu kỳ, một khi đã cường đại lên thì sẽ sinh ra uy lực vô cùng khủng bố. Ha ha, nói ra thì đại địa võ hồn này của ta hẳn là cùng một loại với thạch hóa võ hồn của Chu Gia, đều có thể gia tăng lực lượng và phòng ngự của võ giả nếu bàn về phẩm giai thì đại địa võ hồn hẳn là còn cao hơn thạch hóa võ hồn một bậc. bất quá ở lam nguyệt thành này, diệp gia ta lại đứng dưới chu gia, đúng là kỳ quái. võ hồn có ưu thế thuyết minh chuyện gì? ở giới võ giả, có rất nhiều thứ có thể ảnh hưởng tới sức chiến đấu của võ giả, như võ hồn, vũ kỹ, công pháp, binh khí, đều có chút ảnh hưởng. nhưng thứ quan trọng nhất trong đó chính là võ hồn. bình thường mà nói thì một vị võ sư nhị dài nhất trọng có được đại địa võ hồn, chống lại một võ sư nhị dài nhất trọng có được thạch hóa võ hồn. Chỉ cần không phải bên phía thạch hóa võ hồn có được công pháp quá nghịch thiên, vũ kỹ quá đáng sợ thì bình thường đều là người có được đại địa võ hồn thắng. Hôm nay Chu Gia cư nhiên sắp trên Diệp gia, Diệp Huyền cũng cảm thấy lạ, nhưng cũng không quan tâm lắm. Một gia tộc có cường đại hay không, không chỉ xem võ hồn, mà nội tình. Tài lực và nhân tài cũng chiếm nhân tố rất lớn. Còn sinh mệnh võ hồn thì hẳn là thuộc về võ hồn hệ thực vật, chồi non trong não hải của mình đã dài tới ba tấc, bọc ra được vài chiếc lá, lay lay tản mắt ra sinh mệnh khí tức minh mông khiến cho Diệp Huyền để ý nhất vẫn là thôn phệ võ hồn ở Đàn Điền, đặc biệt là lúc sáng lại có thể thôn phệ võ hồn khí tức trên người của Vương Phi và Chu Huyên khiến cho hắn vô cùng rung động. Để thăng võ hồn, phần lớn đều là lợi dụng huyền hồn của Huyền Thú hoặc là hồn tinh sau khi chết đi, như loại võ hồn có thể thôn phệ khí tức của võ hồn khác như thế này. Đây là lần đầu tiên Diệp Huyền nhìn thấy. Dầm. Ngay tại lúc Diệp Huyền đang cẩn thận nghiên cứu thì cửa ký túc xá đột nhiên bị tông ra. Huyền thiếu. Không xong rồi, ngươi đã thương Chu Huyên và Vương Phi, bây giờ cao thủ Chu Gia và Vương Gia đều chặn trước cửa học viện, chuẩn bị tìm ngươi tính sổ kìa. Trần Tinh lao lắng vọt vào hô lớn. a, Vương Gia và Chu Gia đang ở cửa học viện muốn tìm ta. Diệp Huyền đứng dậy, trong mắt lóe tinh quang, khẽ mỉm cười. Hay lắm! Trần Tinh vội la lên. Huyền Thiếu, đừng có mà hay lắm gì nữa. Ngươi mau chạy trốn đi, bằng không chờ tới lúc bị bọn họ tìm tới đây thì ngươi sẽ gặp phiền phức lớn rồi. Nghe nói lần này người dẫn đầu của đám người vương gia chính là người có địa vị thứ hai của vương gia vương tuyên, người này là phụ thân của vương phi, thực lực đã đạt tới võ sư nhị trọng, trần gia chúng ta cũng chỉ có gia chủ và một hai người nữa là mạnh hơn hắn mà thôi. Diệp Huyền cười lạnh nói, trốn, tại sao phải trốn? Trên gương mặt Trần Tinh đầy vẻ lo lắng. Huyền thiếu, không phải ngươi cho rằng tinh huyền học viện của chúng ta có địa vị đặc biệt ở Lam Nguyệt Thành cho nên mới không thèm sợ đấy chứ, vương gia và Chu gia là một trong đại gia tộc. Hai nhà bọn họ liên thủ với nhau thì dù là viện trưởng trừ vĩ thần cũng chưa chắc có thể chống lại được, huống hồ gì lúc ở luyện võ trường ngươi đã từng đắc tội với hắn, nếu như viện trưởng đồng ý giao ngươi ra thì sẽ tiêu đó. Hừ, ta và Vương Phi, chu Huyền là quyết đấu sinh tử đường đường chính chính, chu gia và Vương ra dựa vào cái gì mà tới tìm ta, đi, chúng ta ra xem kịch vui đi. Trần tinh vỗ chán, hai mắt trận trắng. Trời ạ, chuyện tới nước này rồi mà huyền thiếu ngươi vẫn làm như không có gì to tắt vậy, ta thật phục ngươi. Một bên bất lực than thở. Trần Tinh Liên vội xông ra ngoài đuổi theo Diệp Huyền, đã không biết rằng mấy chuyện thế này dù có trốn cũng không được, cho dù Diệp Huyền vĩnh viễn ở trong ký túc xá không ra khỏi cửa cũng vậy mà thôi. Văn phòng viện trưởng của Tinh Huyền Học Viện, viện trưởng trừ vĩ thần đang đau đớn suy tư về chiêu thức có thể dung hợp ghi thế thiên địa gọi là côn trưởng Bắc Minh Thần công mà Diệp Huyền thi triển ra lúc sáng, lão không ngừng nhớ lại, mỗi lần nhớ lại, trong lòng đều cảm thấy rung động sâu sắc. Ngày lúc lão nghĩ tới điểm mấu chốt thì lại bị thủ lĩnh lính canh chạy tới báo cáo quấy rầy. Sau khi nghe thấy Vương Gia và Chu Gia đứng chặn ở cửa tinh huyền học viện, chữ vĩ thần nhướng mày, lão đang nghĩ tới điểm mấu chốt của côn trưởng lại bị quấy giày liền nhịn không được hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói. Vương Gia và Chu Gia cũng thật to gan, cư nhiên dám bao vây trước cửa tinh huyền học viện ta. Chuyện này, ngươi đi tìm vân ngạo tuyết lão sư, để cho nàng và những lão sư khác trong học viện xử lý đi. Mấy chuyện nhỏ nhặt này không cần phải tới quấy dây ta nữa. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chương 91, xem náo nhiệt một. Thủ lĩnh lính canh cung kính lui ra ngoài, hai đại gia tộc dẫn quân tới trước cửa rồi mà trong mắt trừ vĩ thần viện trưởng lại chỉ là chuyện nhỏ, thủ lĩnh lính cảnh cũng cảm thấy không biết nói gì. Y không biết là chử vĩ thần lúc này đã hoàn toàn đắm chìm vào trong việc cảm ngộ cách dẫn động thiên địa chi thế của Diệp Huyền, chỉ cần có thể lĩnh ngộ thấu đáo chiêu này của Diệp Huyền thì rất có thể giúp lão trùng phá được tứ dai mà lão vẫn luôn không thể nào làm được, tiến vào cảnh giới thiên võ sư. Trước sức hấp dẫn của việc này thì đừng nói là vương gia và chu gia kéo quân tới trước cửa cho dù là trời có sập xuống thì lão cũng chưa chắc chịu rời mông. Cửa Tinh Huyền Học Viện, không ít học viên trong học viện đều chạy ra, tò mò nhìn đám võ giả đằng đằng sát khí đang bao vây cửa chính ngoài học viện. Lưu Diếu nghị luận bàn tán đủ thứ. Hôm nay là kỳ thi cuối kỳ, kỳ thi kết thúc thì chính là kỳ nghỉ hai tháng. Phần lớn học viên có nhà ở Lam Nguyệt Thành thì lúc này cũng đã chuẩn bị để về nhà. Nghe nói xảy ra việc như vậy thì bọn họ lập tức tò mò ra cửa học viện, bàn tán xôn xao. Nghe nói đây là cha của Vương Phi, Vương Tuyên của Vương gia. Hắn cũng là cao thủ địa võ sư nhị trọng, có hắn ở đây thì lần này diệp huyền thảm rồi. Người ngươi nói là ai? Mau chỉ một cái cho ta xem. Chính là người kia kìa, thấy chưa? Đứng ở trước đội ngũ của vương gia, vẻ mặt sát khí đằng đằng đó. Là hắn sao? Sao mặt đen như đáy nồi vậy? Xấu như vậy cũng có thể thành cao thủ sao? Ngươi ngu quá, con của hắn bị đánh thành phế vật rồi, mặt hắn có thể không đen được sao? Chập chập, vậy ai là cha của Chu Huyên? Chu Huyên là con gái của Tam gia Chu gia. Người tới là Ngũ gia và Lục gia của Chu gia, Chu Tam gia nghe nói đang buôn bán bên ngoài, phòng Trừng không thể về ngay được. Vương Tuyên trầm mặt, nhìn một đám học viên đang nghị luận hưng phấn bừng bừng không ngớt lời khiến cho lửa giận trong lòng gã ngày càng lớn. Nếu như không phải Diệp Huyền thì con của gã sẽ là người nổi bật nhất, chói mắt nhất trong nhóm người này, nhưng hiện tại Vương Phi chỉ có thể nằm ở trên giường, dù cho có dưỡng thương lành hẳn thì sau này cũng không thể tiếp tục tập võ được nữa. Tất cả những chuyện này đều là do tên Diệp Huyền kia Nếu như hôm nay tinh huyền học viện không cho ta một cái công đạo thì ta sẽ khiến cho trời lòng đất lở. Trong lòng vương tuyên âm thầm giống giận. gã biết rõ địa vị của tinh huyền học viện rất cao, thuộc những nơi có địa vị cao quý nhất ở Lam Nguyệt Thành ngang ngừa với hiệp hội luyện Dược Sư và Hồn Sư Tháp. Bọn họ không kinh doanh thế lực, như tam đại gia tộc, nhưng chưa từng có người dám xem thường bọn họ. Nhưng lần này thì khác, con trai của mình bị thê thảm như vậy, nếu như mình không đòi lại một cái công đạo cho con thì cuộc đời mình vất vả tu luyện còn có ý nghĩa gì nữa Tinh Huyền Học Viện rất cường đại, nhưng không tới mức không gì địch nổi. Có Vương gia và Chu gia cùng liên thủ, căn bản không có gì đáng sợ. Lão sư tới rồi. Đúng lúc này người ở bên trong đột nhiên ồn ào xôn xao, một đoàn lão sư do Vân Ngạo Tuyết dẫn dắt đi ra cửa học viện. Các vị, ta chính là lão sư Vân Ngạo Tuyết của Tinh Huyền Học Viện. Những gì các người nói ta đã biết. Chuyện của Vương Phi và Chu Huyên là kết quả của việc bọn họ và Diệp Huyền quyết đấu sinh tử công bằng tạo thành, chúng ta cũng rất lấy làm tiếc, nhưng căn cứ theo quy định của Huyền Điện. Quyết đấu sinh tử, sống chết do trời định, cho nên mong hai nhà các ngươi có thể thứ lỗi, việc này tinh huyền học viện chúng ta cũng không muốn nhìn thấy. Vân Ngạo tuyết vừa ra, lời nào cũng có đạo lý, công bằng công chính, không hề thiên vị, cũng không hề trốn tránh gì, trong giọng nói cũng mang theo một chút tiếc hận. Nhưng lời dù có thành khẩn tới đâu nhưng lọt vào tai của vương gia và Chu gia lại có vẻ vô cùng chói tai. Lão không tới, hai nhà bọn họ đã kéo nhiều nhân mã tới đây như vậy mà viện trưởng vương tuyên của tinh huyền học viện cư nhiên không ra mặt. Chỉ để cho một lão sư đi ra giải thích, lại còn là một nữ lão sư. Chuyện này rơi vào trong mắt của hai đại gia tộc lập tức biến thành xem thường trắng trợn. Tinh huyền học viện các ngươi quả thực rất lợi hại, nhưng Vương Gia và Chu Gia ta cũng là một trong tam đại gia tộc của Lam Nguyệt Thành. Hiện tại đệ tử của chúng ta bị người ta đánh trọng thương trong học viện của ngươi, viện trưởng của các ngươi đầu tiên là không giao hung thủ ra, hay là không chịu ra mặt giải thích, chỉ để một người ra truyền lời, hy vọng có thể thư lỗi, chỉ vậy thôi sao. Có giết heo tốt xấu gì cũng phải la lên hai tiếng chứ. Vương tuyên lập tức nổi giận, ha ha, hay cho một cái quyết đấu sinh tử, sống chết do trời. Tinh huyền học viện chính là nơi dạy dỗ người, sao lại biến thành nơi diễn ra thi đấu sông mái với nhau rồi, lại còn các ngươi cũng không muốn như vậy. Theo ta được biết trước khi con trai ta bị phế thì đã thua rồi, các người hoàn toàn có cơ hội ngăn cản kết thúc việc này, không cho hắn ra tay. Huống hồ gì ta còn nghe nói học viện các ngươi có lão sư công nhiên ngăn không cho những người khác cứu viện, hành vi độc ác như vậy, rốt cuộc là có dụng ý gì. Đúng vậy, ta nghe nói trước khi huyên nhi của ta bị phế thì đã nhận thua rồi, vì sao Diệp Huyền còn hạ sát chiêu, kẻ tâm ngoan thủ là thế này, tiếp tục sống trên đời này căn bản chính là tai họa. Người của Chu Gia cũng quát lạnh, giao hung thủ ra đây thì chúng ta sẽ lập tức rút lui, bằng không, hai nhà chúng ta sẽ không để yên cho Tinh Huyền học viện các người đâu. Người của Vương Gia và Chu Gia lại càng tức giận hơn, quyết đấu sinh tử, sống chết do trời định. Dựa theo quy định nghiêm khắc của Tinh Huyền học viện ta, đã trừ lại một mạng cho hai người bọn họ, về phần Diệp Huyền thi đấu công bằng, không hề làm sai, kính xin chư vị mau rời đi, đừng để ảnh hưởng tới trật tự của học viện ta. Vân Ngạo tuyết cao mày nói, ha ha ha, hay cho một câu quyết đấu công bằng, không hề làm sai. Vương Tiên điên cuồng cười phá lên, ánh mắt ngoan độc và dữ tợn. Hôm nay, nếu như tinh huyền học viện các ngươi không cho chúng ta một cái công đạo thì đừng hòng chúng ta rời đi. Mau giao diệp huyền ra đây. Đúng, giao ra đây. chương 92, xem náo nhiệt, hai nếu không giao ra thì đừng trách hai đại gia tộc chúng ta giết xong vào tinh huyền học viện của các ngươi. hư, ức thiết thiếu gia của vương gia ta, thiếu gia vương gia ta và tiểu thư chu gia đều là học viên của học viện các ngươi, hôm nay lại tàn phế trở về, cái học viện rác rưởi các ngươi còn có mặt mũi tiếp tục mở ở lam nguyệt thành sao? cường giả của hai đại gia tộc đều vẫn nộ hết lên, có nhiều lời mấy người vương tuyên và chu trùng không tiện mở miệng, võ giả dưới trướng thì không cần phải cố kỵ gì, làm càn. vân ngạo tuyết chừng mắt. Lộ ra một tia lạnh ý sắc bén. Các hạ, mọi chuyện đã rõ ràng, cho dù có bẩm báo lên phủ thành chủ thì tinh huyền học viện cũng không sợ gì, ta hạn cho các ngươi trong vòng nửa canh giờ phải rời đi, bằng không chính là khiêu khích tinh huyền học viện chúng ta, hậu quả tự gánh lấy. Vân ngạo tuyết cũng nổi giận, cái thứ gọi là tam đại gia tộc này nàng há lại không biết rõ, đệ tử vương gia và chu dày và gia thế hùng hậu mà từng làm không biết bao nhiêu chuyện bị ổi vô sỉ trong học viện, làm to bụng nữ học viên, đánh gãy cho người khác, cướp tiền, phế tu vi người khác. Việc gì cũng có, phần lớn học viên không dám đắc tội những gia tộc này, chỉ có thể cố nén giận. Người nào nghiêm trọng hơn thì tạm thời nghỉ học. Học viện không tìm thấy chứng cớ cho nên cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Hôm nay đệ tử Chu Gia và Vương Gia bị phế thì lại hùng hùng hổ hổ kéo ra yêu cầu phải giao ra hung thủ. Chẳng lẽ họ cho rằng tinh huyền học viện nàng dễ bắt đạt sao? Vương Tuyên cười lạnh, ra vẻ thành khẩn nói với Vân Ngạo Tuyết. Các vị lão sư, chuyện này không phải các ngươi có thể định đoạt ta khuyên các ngươi nên tranh thủ thời gian báo lại cho viện trưởng trừ vĩ thần của các ngươi thì hơn, đừng tự giấc phiền toái vào người." Ngữ khí của gã nhìn thì như thành khẩn, nhưng ánh mắt vẻ mặt lại giống như đang nói với Vân Ngạo Tuyết, địa vị của ngươi quá thấp, hai đại gia tộc bọn ta không thèm để vào mắt, mau mau gọi đại nhân của ngươi ra đây, bằng không chính là tự tìm phiền toi đó." Ánh mắt Vân Ngạo Tuyết thoáng chốc liền trầm xuống. "Hừ." Đúng lúc này một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, chính là La Chiến đi ra cùng với Vân Ngạo Tuyết, chỉ thấy gã lạnh lùng nói: Các vị, Phân Ngạo Tuyết Lão sư là do Viện trưởng chúng ta khâm điểm. Lời của nàng chính là lời của Viện trưởng ta. Các ngươi nhiều lần chống đối nàng chính là muốn chống đối Tinh Huyền Học viện chúng ta. Các hạ đừng quá cản rỡ. La Chiến, nơi này còn chưa tới phiên ngươi lên tiếng. Lúc này Vu Văn đột nhiên bước ra, gã cười gằn, lòng đầy căm phẫn nói: Nếu như không phải ngươi ngăn tạ lại thì Diệp Huyền sao có thể phế Vương Phi và Chu Huyên được? Hiện tại hai đại gia tộc cũng sẽ không tới đây đòi người. Tất cả những chuyện này đều có phần do lỗi của ngươi, Vu Văn. Không được nói nữa. Vân Ngạo tuyết quát lạnh. Hóa ra là ngư chính là tên La Chiến đã để cho Diệp Huyền kia phế con ta. Vương Tuyên nghe xong thì hai mắt đỏ ngầu, nhìn trong chọc vào La Chiến, lộ ra sát ý kinh người. La Chiến cười lạnh, phong độ nhẹ nhàng, gã cũng lời giải thích. Gã đi ra từ trong biển máu. Chuyện gì mà chưa từng thấy, chút sát khí của Vương Tuyên đã là gì. Vu văn ngẩn đầu lên. Vân Lão Sư theo ta thấy không bằng học viện chúng ta cứ giao Diệp Huyền ra đi, ta cũng là vì muốn tốt cho học viện. Học viên làm bại hoại thanh danh của học viện ta, còn chọc ra đại địch như Diệp Huyền, giữ lại cũng chỉ băng họa mà thôi." Người cầm miệng, ánh mắt Vân Ngạo Tuyết trầm xuống. "Tinh Huyền học viện chúng ta tuyệt đối không vứt bỏ bất kỳ học viên nào, huống hồ gì Diệp Huyền căn bản không làm gì sai." Lời này vừa ra thì rất nhiều học viên đều cảm thấy vô cùng cảm động. "Ha ha, quả nhiên vẫn là Vân Ngạo Tuyết lão sư quan tâm học viện." Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên truyền tới từ phía xa. Mọi người quay đầu lại nhìn đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Cứ nhiên là Diệp Huyền, chỉ thấy hắn mỉm cười đi tới, Trần tinh thì đi theo bên cạnh, đi xuyên qua đám người, thành thơi nhản nhã như đi tới như đang dạo chơi vậy. Diệp Huyền, sao ngươi lại tới đây? Sắc mặt của vân ngạo tuyết trầm xuống, quát lên hỏi, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng, lẽ nào Diệp Huyền vẫn chưa biết đang xảy ra chuyện gì hay sao? Cứ nhiên còn dám đi ra đây, lần này hai đại gia tộc kéo nhiều cao thủ tới như vậy, nếu như bọn họ thật sự muốn xông vào thì ngay cả nàng cũng không dám đảm bảo có thể bảo vệ được Diệp Huyền. Diệp Huyền cười khẽ một tiếng. Nghe nói có một đám người tới trước cửa học viên chúng ta gây sự. Tợ ký túc xá rảnh rỗi không có việc gì, làm nên ra đây xem náo nhiệt. Ra xem nào nhiệt. Mặc kệ là quần chúng tụ tập vây xem ở bên ngoài hay là học viên bên trong học viện đều trừng to mắt lên nhìn, suýt chút là tái xỉu. Chẳng lẽ tiểu tử nhà ngươi không biết mấy trăm võ giả sát khí đăng đăng đứng ngoài này chính là tới muốn giết ngươi hay sao? Còn ngây ngô chạy ra đây xem náo nhiệt, thần kinh bất thường cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Ngươi chính là Diệp Huyền là tên Diệp Huyền đã phế con trai. Vương Tuyên lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, sát khí phóng thích ra không hề che giấu. uy áp đại biểu cho địa võ sư nhị trọng giống như núi lớn lăng không hung hăng đè lên người Diệp Huyền. Gã rất muốn xem khi Diệp Huyền bị sát khí của mình dọa sợ thì sợ hãi và hối hận trong lòng của hắn sẽ mãnh liệt cỡ nào. Nhưng rất nhanh gã liền thất vọng. Diệp Huyền giống như hoàn toàn không có việc gì, ngẩng đầu hỏi vẻ vô tội. Con của ngươi là ai? Ngươi. Vương Tuyên giận tím mặt, tức tới mức suýt chút nữa đã trực tiếp phun máu ra rồi. Cả cơ hồ nghiến răng nghiến lại nói. Con ta là Vương Phi. À, là hắn sao, nhớ ra rồi, đúng rồi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiểu xuất sinh, đừng có ngông cuồng, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Vương Tiên rốt cuộc cũng không thể giữ được bình tình nữa, nổi giận chửi lớn đứng bật dậy. Ha ha, quả nhiên là cha nào con nấy. con trai miệng phun đầy phân, tích khoác lác. Cha cũng vậy mà thôi, quả nhiên thứ này có thể di truyền. À, Vương Tiên gần như sắp tức phát điên rồi. Gã không ngờ tới tên Diệp Huyền này đứng trước mặt mình mà vẫn dám kiêu ngạo như vậy, khiến gã tức giận tới mức suýt nữa lên cơn nổi máu cơ tim, tức giận nói. Trường 93 Bắt hết tất cả lại 1. Tiểu súc sinh, có gan thì ngươi đi ra đây đấu với ta. Có phải ngươi bị ngu hay không, để cho ta ra đấu với một ông già bốn mươi mấy năm mươi tuổi như ngươi, đầu óc của ngươi bị lừa đá sao? Ngươi! Vương Tuyên tức giận tới mức mặt mày trắng bạch, chỉ vào Diệp Huyền, nửa ngày không nói nên lời. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc không thôi. Mồm miệng của tên Diệp Huyền quả thực quá độc, đường đường là nhân vật đứng thứ hai của Vương Gia trong tam đại gia tộc cư nhiên lại bị nói tới mức chịu không nổi này, quả là hiếm có. Trong lòng cường giả của Chu Gia tuy rằng cũng rất tức giận, nhưng lúc này lại cố giữ tỉnh táo, một mực im lặng không lên tiếng. Nếu như Vương Gia đã tình nguyện đi trước dẫn đầu thì bọn họ cần gì phải ra mặt? Thực ra thì trong lòng bọn họ đều biết rõ. Đắc tội hai nhà bọn họ thì tên Diệp Huyền này chết là cái chắc, tinh huyền học viện có bảo vệ hắn hay không cũng vậy chẳng qua là bọn họ muốn nhân việc này bày ra cường thế của hai đại gia tộc bọn họ ở trước mặt dân chúng làm nguyệt thành. các hạ, ta hỏi lại lần cuối cùng, rốt cuộc là Tinh Huyền Học Viện các ngươi có giao tên Diệp Huyền này ra hay không? Vương Thông nhìn trầm trầm vào Phận Ngạo Tuyết lạnh lùng nói, xin các vị quay về đi. Diệp Huyền là học viên của học viện chúng ta, học viện chúng ta đương nhiên bảo vệ hắn an toàn. tốt lắm, Vương Thông cười lạnh. nếu đã như vậy thì ta cũng muốn xem Tinh Huyền Học Viện các ngươi có thể bảo vệ được hắn bao lâu. đệ tử Vương gia nghe đây canh giữ ở cửa Tinh Huyền Học viện, nếu như Diệp Huyền ra khỏi cửa thì giết không cần hỏi." Vương Thông nghiêm giọng quát. "Vâng." Đám người kia đáp lời. Chu Trùng và Chu Tiền đưa mắt nhìn nhau, cũng đứng dậy quát lạnh. "Đệ tử Chu gia nghe đây, canh giữ trước cửa Tinh Huyền Học viện, một khi Diệp Huyền bước ra nửa bước thì giết ngay tại chỗ." "Vâng." Võ giả Chu gia đáp lời. Sắc mặt Vân Ngạo Tuyết trầm xuống. "Các ngươi làm vậy chính là khiêu khích Tinh Huyền Học viện ta, mau rời khỏi đây cho ta." Lời này của các hạ sai rồi. Vương Thông cười lạnh nói: "Tất cả dân chúng ở đây đều tận mắt nhìn thấy, vì học viện của các ngươi không đồng ý cho nên hai đại gia tộc chúng ta chưa từng bước vào học viện của các ngươi nửa bước, đây đã là cho tinh huyền học viện các ngươi mặt mũi lắm rồi. Nhưng con đường bên ngoài học viện các ngươi là lãnh địa của Lam Nguyệt Thành, chúng ta đứng ở đây cũng không hề ảnh hưởng chút nào tới tinh huyền học viện các ngươi đúng không? Hay là nói cả Lam Nguyệt Thành này đều là phạm vi của tinh huyền học viện các ngươi? Chúng ta không được đứng ở đây? Ha ha ha, Diệp Huyền, có gan thì ngươi tiếp tục ở lại trong học viện." Vĩnh viễn đừng ra, một khi ngươi bước ra thì đó cũng là giờ chết của ngươi. Vương Tuyên cười ha ha, quên nói cho ngươi biết, bởi vì việc ác ngươi gây ra, Diệp gia của các ngươi chắc là cũng lung lay sắp sụp đổ rồi, ha ha ha. Giác mặt vân ngạo tuyết trở nên vô cùng khó coi, trong mắt Diệp huyền lấy ra một đạo hàn quang, hai đại gia tộc này quả thực là muốn chết rồi. Thủ đoạn của hai đại gia tộc này thật độc ác, nếu như vậy thì Diệp huyền chết cũng không thể rời khỏi học viện rồi, vậy thì may ra mới còn đường sống. Vậy thì chưa chắc, bị hai đại gia tộc bao vây như vậy, Tinh Huyền Học viện mất hết mặt mũi, nói không chừng sẽ giao diệt huyền gia, thật là đáng thương. Đám người vây xem đều bàn tán không ngớt, thở dài tiếc hận. Đúng lúc này lại có tiếng vó ngựa ầm ầm truyền tới, cả con đường đột nhiên rung chuyển bụi mù. Mọi người cảm thấy nghi hoặc trong lòng, chỉ nghe từ xa vang tới tiếng quát tháo xua đuổi không ngừng, một đoàn quân sĩ thành vệ quân thân mặc khôi giáp cưỡi ngựa đi tới, tay cầm vũ khí xua đám người ra đi thẳng tới cửa Tinh Huyền Học viện. Người đâu? Màu bắt hết đám người tụ tập cây sự này lại, giải vào đại lao. Người dẫn đầu khí Vũ Hiên ngang, đi vào bên trong, chiến đao trong tay chỉ về phía hai đại gia tộc, mở miệng quát lớn, thanh âm vang vọng chói tai, nháy mắt liền truyền vào tai của tất cả mọi người đang đứng ở con đường này. "Vâng!" Theo tiếng quát chói tai vang lên thì hàng trăm ngàn thành vệ quân nháy mắt liền chưa quân gia như rồng rắn bao vây võ giả của hai đại gia tộc lại, đao quang lóe sáng thẳng tắp giống như một mảnh rừng đao thép. Đội ngũ của hai đại gia tộc lập tức rối loạn lên. Tất cả dân chúng và học viện của tinh huyền học viện cũng kinh ngạc không hiểu. Chuyện gì thế này? Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao thành vệ quân đột nhiên lại tới đây bắt người? Đám người líu xíu bàn tán, hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Vương Gia và Chu Gia là tam đại gia tộc của Lam Nguyệt Thành, là một trong những thế lực đáng sợ nhất của Lam Nguyệt Thành. Có trăm ngàn mối quan hệ với thành vệ quân, bình thường thì hai đại gia tộc có hành động gì thì căn bản thành vệ quân cũng sẽ không xuất động làm gì, cho dù có xuất động thì cũng chỉ có một hai tiểu đội tới làm cho có hình thức nhưng lần này thành vệ quân vừa tới đã đòi bắt người khiến cho mọi người cảm thấy hoang mang khó hiểu mà võ giả của chu gia và vương gia đối diện với lệnh bắt người của thành vệ quân thì chẳng những không dơ tay chịu trói mà còn chống cự lại ẩn ẩn dây dưa ra khó lửa đợi đã vương thông vội vàng chạy lên phía trước vừa chắp tay mỉm cười nói hóa ra là lâm thông lĩnh đã lâu không gặp biệt lai vô dạng hư lâm hồng hư lạnh một tiếng quay đầu đi ánh mắt giao nhau với diệp huyền khẽ gật đầu một cái Đối mặt với vẻ ngạo nghễ của Lâm Hùng, trong lòng của Vương Thông cũng dậy lửa giận, nhưng không biểu hiện ra ngoài chút nào, chỉ mỉm cười nói. Lâm Thống lĩnh, không biết Vương Gia và Chu Gia ta đã phạm phải chuyện gì, khiến cho thành vệ quân các ngươi vừa tới liền nóng này. Muốn bắt chúng ta tống vào đại lao, Vương Gia và Chu Gia ta luôn tuân thủ pháp luật, trong chuyện này có phải là có hiểu lầm gì hay không? Hiểu lầm. Lâm Hùng cười lạnh hai tiếng. Ta nhận được tin báo Vương Gia và Chu Gia các ngươi tụ tập cây chuyện. nhiễu loạn trị an. Phá hỏng tình đoàn kết của Lam Nguyệt Thành, không được phản kháng, ngoan ngoãn trở về thành vệ quân nói rõ ràng cho ta, nếu không thì đừng trách Lâm Hùng ta không nể mặt. chương 94, bắt hết tất cả lại, hay, sắc mặt của Vương Thông trầm xuống, không nể mặt, cái tên Lâm Hùng này vừa tới, không nói không rằng đã trực tiếp bắt người, đã cho hai nhà bọn họ chút mặt mũi nào đâu. Lâm Thông lĩnh, trong chuyện này có phải là có hiểu lầm gì hay không? Vương Thông cố nén lửa giận không nổi cơn thịnh nộ. Lần này Vương gia và Chu gia ta tới Tinh Huyền Học viện chính là vì muốn đòi lại một cái công đạo cho đệ tử của hai gia tộc chúng ta. Vương phi của Vương gia ta và Chu Huyên của Chu gia bị đệ tử Diệp Huyền của Tinh Huyền Học viện đánh thành phế nhân trước mặt mọi người, tới bây giờ còn chưa rõ sống chết. Chúng ta tới chỉ là vì muốn đòi lại một cái công đạo, tuyệt đối không phải tụ tập gây chuyện." Kính xin Lâm thống lĩnh minh xét. "Đúng vậy, Chu chúng ta cũng có chút quen biết với cổ thống lĩnh của thành vệ quân các ngươi, trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm." Ha ha, nó không sai. Ở Lam Nguyệt Thành ai mà không biết hai nhà chu, vương ta đều là những công dân tốt tân thủ pháp luật, tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện như tụ tập gây sự. Đám người chu trùng cũng mỉm cười bước lên giải thích. Thật sao, chập chật, có những kẻ đúng là không biết xấu hổ là gì. Diệp Huyền đột nhiên cười lạnh. Các người bao vây tinh Huyền học viện, mắng chửi nơi dạy học, đây không phải là tụ tập gây sự thì là gì. Vừa rồi ta còn nghe thấy kẻ nào đó uy hiếp ta, nói nếu như ta bước ra khỏi cửa học viện nửa bước thì sẽ giết chết ngay tại chỗ. Đây cũng xem như y hiếp và đe dọa trắng trợn đúng không? Lâm Thống Lĩnh, hiện tại ta muốn kiện Vương Gia và Chu Gia đe dọa ta trước mặt nhiều người, mong rằng Lâm Thông Lĩnh xem xét, làm chủ cho tiểu dân. Diệp huyền quát lớn, Trần Tinh cũng vội vàng bước ra, vừa lau nước mắt vừa lau nước mũi la lên. Đấy đúng rồi, Lâm Thông Lĩnh, ta chính là Trần Tinh đệ tử Trần Gia, vừa rồi ta cũng nghe thấy trưởng lão của Chu Gia và Vương Gia đe dọa huyền thiếu, nói muốn giết chết hắn tại chỗ, trong mắt bọn họ không có luật pháp Vương quốc hai lỗ tai của ta nghe rõ ràng, rành mạch kính xin lâm thống lĩnh làm chủ cho huyền thiếu của chúng ta. chúng ta thân là học viên của tinh huyền học viện, một lòng học tập, bình thường ngay cả một cọng cỏ cũng không nỡ dẫm đạp, không ngờ lại bị người ta đe dọa như vậy, cầu thống lĩnh đại nhân chủ trì công đạo, dân chúng ở đây suýt nữa choáng váng đầu óc. Diệp Huyền và Trần Tinh quả thực là nghĩ gì nói đó, thật giống như cho rằng lâm thống lĩnh sẽ chủ trì công đạo cho bọn họ không bằng. lần này lâm thống lĩnh tới quả thật có chút là lạ, nhưng chuyện này tất có ẩn tình bên trong. Hà có thể quan tâm tới sống chết của một học viên nho nhỏ như ngươi. Mọi người còn đang nghĩ ngợi chưa xong thì đã nhìn thấy một việc khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Ừ, cái gì? Còn có chuyện như vậy? Chỉ thấy lời Diệp Huyền và Trần Tinh còn chưa dứt thì Lâm Hùng cư nhiên gầm lên một tiếng, sắc mặt gã xa sầm giận tím mặt nói: Quả thật là coi trời bằng vung, tội không thể tha. Ban ngày ban mặt, ngày trong lam Nguyệt Thành ta lại xảy ra chuyện kinh thường pháp kỳ thế này. Lâm Hùng ta thân là thống lĩnh thành vệ quân, cảm thấy tiếc thương sâu sắc, người đâu? Màu bắt trưởng lão Vương gia và Chu sa lại, một tên cũng không tha. Mọi người triệt để choáng váng, hai người này rốt cuộc muốn làm gì đây? Hình như đi sai hướng rồi. Lâm Thông lĩnh, từ từ đã, trong chuyện này tất có hiểu lầm, chuyện gì cũng phải từ từ nói. Chuyện gì cũng phải từ từ nói. Chu Trùng vội vàng bước lên nói, hư, có lời gì thì các ngươi cứ giữ lại đó đợi về thành vệ sở hãy nói, có phải là tụ tập cây chuyện hay không? Bản Thông lĩnh tự có định đoạt, không cần các ngươi dạy cho ta, bắt tất cả lại cho ta." không được bỏ sót tên nào. Lâm Hùng vừa dứt lời thì một đoàn thành vệ quân đã bước lên, xoan xoát một tiếng, dân chúng xung quanh lập tức sợ hãi vội vàng lùi lại sau vài bước, sợ bị vạ lây. Lâm phó thông lĩnh, xem ra ngươi không muốn cho vương gia chúng ta mặt mũi rồi đúng không? sắc mặt vương thông lập tức trầm xuống, y đã lựa lời mà nói. không ngờ Lâm Hùng lại không hề nể mặt, nếu như tiếp tục nhịn xuống thì mặt mũi của vương gia sẽ mất hết. ha ha, mặt mũi, mặt mũi của vương gia các ngươi đáng giá bao nhiêu tiền? Lâm Hùng cười nhạo một tiếng. Ngươi chỉ là một phó thông lĩnh mà thôi, cũng dám ở đây diễu võ dương oai. Gọi ngươi một tiếng thông lĩnh thì ngươi thật sự tự giác vàng lên mặt mình rồi sao? Ta lại muốn nhìn xem thành vệ quân các ngươi ai dám bắt ta. Trong lòng vương thông vốn đang vô cùng phẫn nộ, bị lâm hùng làm như vậy thì càng thêm tức giận. Y cười lạnh, mắt lộ ra sát khí. Lực lượng địa võ sư nhị trọng cường đại nháy mắt liền bùng phát bên ngoài thân thể y, hình thành một cỗ gió xoáy mãnh liệt, giống như một phò tượng chiến thần. Quả nhiên là coi trời bằng vung. Ngại cả thành vệ quân cũng không để vào mắt. Lâm Hùng nheo mắt, cười lạnh nói. Hôm nay Lâm Hùng ta muốn bắt ngươi, có gan thì ngươi cứ thử phản kháng đi, bắt lại hết cho ta. Tiếng hét phẫn nộ của Lâm Hùng vừa dứt thì một đám thành vệ quân liền bắt đầu ra tay bắt người. Ken Vương Gia và Chu Gia chính là tam đại gia tộc của Lam Nguyệt Thành, là bá chủ một phương của Lam Nguyệt Thành. Khi nào thì thành vệ quân cũng dám động thủ với bọn họ, đối mặt với thành vệ quân về bắt. Bọn họ đều rút vũ khí ra, dần co với nhau. Đồng thời đưa mắt nhìn về phía đám người vương thông, rõ ràng chỉ cần chủ tử mở miệng thì bọn họ sẽ ra tay phản tích ngay. Ánh mắt vương tuyên như bắn ra lửa, huyền khí ngoài thân chấn động một cái, lập tức đánh cho thành vệ quân đứng gần gã bắn ngược ra ngoài, đồng thời xài bước đi về phía Lâm Hùng, trên người tản ra khí tức khiến cho người ta sợ hãi, sát khí nồng đậm giống như thực chất quanh quẩn trong không chung. Làm càn! Lâm Hùng thấy thế thì giận tím mạnh, quát lớn, kỷ linh, có thuộc hạ, bắt tất cả lại hết cho ta. Nếu như ai dám phản kháng thì giết không cần hỏi. Quả là coi trời bằng vung, Lam Nguyệt Thành dưới trướng Vương quốc, Vương gia và Chu gia các ngươi ai cũng cho rằng đây là thiên hạ của các ngươi chắc. Vâng. Mệnh lệnh vừa hạ xuống thì tình trạng sâu đẩy rằng co trước kia lập tức thay đổi, một đám thành vệ quân như lang như hổ, chỉ mấy giây đã có nơi đổ máu, trang diện mơ hồ phát triển về hướng hỗn loạn. Chương 95, bạo khởi nhi kích, 1. Ánh mắt của Vương tuyên Hung ác, sát khí bắn ra bốn phía, cả người sắp bạo phát. Đúng lúc này, Dừng tay. Vương thông đột nhiên giống to một tiếng, y hít sâu mấy cái, ánh mắt lạnh lùng nói. Tất cả người của vương gia không được phép phản kháng, đều tới thành vệ sở. Ta lại muốn nhìn xem lâm phó thông lĩnh sẽ lấy tội danh gì để định tội chúng ta. Tứ đệ. Vương tuyển lập tức nổi nóng. Nếu vậy thì mục đích bắt giết Diệp Huyền của bọn họ sẽ thất bại rồi. Nhị ca, thành vệ quân đại biểu cho phủ thành chủ, vương gia chúng ta không thể chống lại nổi. Vương thông cắn răng nói. Nhưng ngươi cứ yên tâm đi, Diệp Huyền chỉ là một tên tiểu tử. Trốn không phát được. Hơn nữa thành vệ quân cũng không phải thiên hạ của Lâm Hùng, ta và cổ phương thông lĩnh cũng có chút giao tình. cho tới thành vệ sở, làm rõ tình hình, chúng ta lập tức có thể thoát thân được rồi. Vương thông cũng đã mở miệng, võ giả vương ra lập tức ngừng phản kháng. Cả đám ngoan ngoãn đưa tay chịu chói, chu gia thấy thế thì cũng đành phải ngừng tay không phản kháng nữa. Lâm phò thông lĩnh, thành vệ quân này cũng không phải thiên hạ của ngươi, chuyện hôm nay ta sẽ không để yên đâu. Vương thông lạnh lùng nói. Nếu như đã phạch mặt thì y cũng không cần phải ăn nói nhỏ nhẹ làm gì nữa, chỉ là chuyện hơn mấy trăm võ giả của Vương gia bị bắt về thành vệ sở thế này cũng đủ làm cho Vương gia mất hết mặt mũi ở Lam Nguyệt thành. Ta có thể xem những lời này của ngươi là đang đe dọa mệnh quan triều đình hay không?" Lâm Hùng cười lạnh, vung tay lên, "Đưa đi hết." Mấy đội trưởng kỳ linh lập tức đi tới trước mặt đám người Vương thông. Mắt thấy Vương Tuyên sẽ bị bắt đi, trong mắt của gã đột nhiên bắn ra một đoàn lửa giật. "Chết đi!" Gã đột nhiên tức giận gầm lên, cả người vọt lên nhanh như chớp. Song thằng vào tinh huyền học viện, đánh một trường về phía đầu của Diệp Huyền, lửa giận trong lòng gã lúc này bùng phát hừng hực như núi lửa phun trào, không giết chết được Diệp Huyền thì không thể nào dập tắt được. Nhanh quá động tác của Vương Tuyên quá nhanh, không ai ngờ gã lại đột nhiên vọt vào bên trong tinh huyền học viện, động thủ với Diệp Huyền. Đợi mọi người phản ứng lại thì Vương Tuyên cư nhiên đã vọt tới trước mặt Diệp Huyền. Không xong, đám người Vân Ngạo Tuyết, La Chiến và Lâm Hùng lập tức kinh hô, vọt lên trước. Trong đó có Vân Ngạo Tuyết là ở gần Diệp Huyền nhất. Chỉ thấy nàng đột nhiên rút một thanh trường kiếm từ bên hông ra. Trường kiếm lạnh như băng, rét lạnh như xương, hóa thành kiếm quang sắc bén lóe lên, nhanh chóng chém về phía trước ngực của vương tuyên. Cút! Vương tuyên hét lớn, đánh ra một trường, thực lực cường đại của địa võ sư nhị trọng xuất ra không hề cố kỵ, trực tiếp đánh cho vân ngạo tuyết chỉ mới là võ sư tam trọng bay ra ngoài. Có vân ngạo tuyết ngăn lại, là chiến bên kia cũng kịp chạy tới. Thiết thoái vô tình, phá. Hai chân la trên đá ra. Lập tức có tiếng xe gió ồ mãnh liệt như quỷ khóc thần gào vang lên, nương theo thoái ảnh khủng bố đánh về phía Vương Tuyên, tên què chết tiệt, cút ra cho ra. Ánh mắt Vương Tuyên trầm xuống, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một con hắc xà khủng bố dài gần một trượng, hắc xà ánh mắt lạnh lẽo, theo tay phải của gã đánh mạnh lên hai chân của La Chiến, rầm một tiếng, La Chiến phun máu tê bay ra ngoài. Tiểu Súc Sinh, hiện tại xem ai có thể cứu được ngươi? Vương Tuyên cười lớn đầy giữ tợn, vẻ mặt hung ác đáng sợ gã giống to một tiếng đập một trường lên đỉnh đầu của Diệp Huyền, chỉ nháy mắt nữa thôi thì Diệp Huyền sẽ đầu mình hai nơi. ầm, uhm, trong mắt Diệp Huyền đột nhiên bắn ra một đạo thần quang, vô tương hồn quyết tật, một đạo hồn lực hư vô mờ ảo, giống như một mũi tên đột nhiên từ trong mắt của Diệp Huyền bắn vào trong cơ thể của Vương Tuyên, khiến vẻ mặt của gã lập tức khựng lại, nhưng cũng chỉ khựng lại một chút mà thôi. Tuy hồn lực của Diệp Huyền rất mạnh, nhưng cũng chỉ mới là nhất giai cao đẳng mà thôi, chỉ có thể ngăn cản đối phương lại một chút. Nháy mắt một trưởng của vương tuyên lại đánh xuống lần nữa. Vèo, nhưng một tháng đó lại khiến cho lâm hùng chạy tới kịp lúc. một cổ đao mang sông thẳng lên trời, giống như cột trời từ trên cao giáng xuống, hung hăng đánh về phía vương tuyên. cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng vương tuyên, gã có thể cảm giác được nếu một trưởng của mình đánh xuống, tuy diệp huyền sẽ chết nhưng bản thân mình cũng sẽ chết dưới một đao kia của lâm hùng. ngay thời khắc mấu chốt, vương tuyên từ bỏ việc giết diệp huyền, xoay người đánh ra một trưởng toàn lực. lâm hùng, người muốn chết cút ra cho ta. Tẻ mặt Phương Tuyên vô cùng giữ tợn, hắc xà võ hồn kết hợp với đại la thiên trường đánh ra. Trọng điệu của Lâm Hùng khi đại khiến cho lòng gã tức giận khó nén. Chỉ là một phó thông lĩnh địa võ sư nhất trọng mà dám ăn nói như vậy với gã, không dạy cho Lâm Hùng một bài học thì khó mà giải được mối hận trong lòng gã. Một trường này, Vương Tuyên không chỉ muốn đánh lui mà còn muốn đánh Lâm Hùng trọng thương. ầm, trường ảnh mờ mịt, hắc xảo võ hồn kết hợp với đại la thiên trường, trên không trung giống như có một trường ấn màu đen dần dần xuất hiện mang theo Huyền mang âm lãnh chấn áp hết thảy. Cao cùng, trưởng và đau va nhau giữa không trung, Huyền khí kịch liệt như lốc xoáy cuốn phăng mọi thứ, thổi quét khắp nơi. Một màn khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ nhất đã xảy ra. Đao quang do Lâm Hùng chém ra, vô kiên bất tồi, hung hăng chém nát trưởng ấn mà Vương Tuyên đánh ra, sau đó bổ lên lồng ngực của hắn. Phụt, Vương Tuyên chật vật lui ra ngoài, hai mắt trừng lớn đầy kinh ngạc, trong miệng phun ra một búng máu tươi. Vương Tuyên, ngươi dám động thủ trước mặt ta? Lâm Hùng nổi giận lần này gã thật sự nổi giận. vừa rồi nếu như không phải có văn ngạo tuyết và la chiến ngăn cản lại một chút thì diệp huyền chắc đã bị vương tuyên đánh chết rồi. cảnh tượng vừa rồi lâm hùng chỉ ngẫm thôi đã cảm run sợ và tràn đầy phẫn nộ. diệp huyền là ân nhân của gã, cũng giống như phụ mẫu tái sinh của gã. nếu như không nhờ có diệp huyền thì chỉ sợ gã đã sớm trở thành một phế nhân. vương tuyên dám ra tay với diệp huyền thì còn nghiêm trọng hơn động thủ với gã. nghĩ tới đây trong lòng lâm hùng lại càng thêm tức giận. gã liên tục giống giận, đã mang đánh ra liên tục như nước chảy tựa hồ như không cần mạng, phập phập phập, bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 96, bạo khởi nhi kích hai, Vương Tuyên đối diện đã hoàn toàn bị đánh cho choáng vắng rồi, chỉ có thể liên tục lùi lại, nếu như không phải vì gã thân cũng là cường giả địa võ sư nhị trọng, hơn nữa còn có thêm hắc sa võ hồn công được thủ được của gã thì sợ là gã cũng đã sớm chết dưới đao của Lâm Hùng rồi, nhưng dù như vậy đi nữa, toàn thân Vương Tuyên lúc này cũng toàn là máu, trên người không có chỗ nào lành lặn. Chẳng những Vương Tuyên choáng váng mà tất cả võ giả có mặt ở đây cũng bị chấn nhiếp, cả đám đứng ngây ra như phỗng, không dám tin vào chuyện trước mắt mình. Vương Tuyên chính là nhân vật đứng thứ hai của Vương gia, là cao thủ địa võ sư nhị trọng, còn Lâm Hùng chỉ là một phó thống lĩnh địa võ sư nhất trọng mà thôi. Nghe nói mấy ngày trước võ hồn của gã còn bị thương, gần như đã sắp trở thành một phế nhân. Theo đạo lý thì Lâm Hùng vốn không phải là đối thủ của Vương Tuyên mới đúng, nhưng kết quả lại là Lâm Hùng áp chế Vương Tuyên đánh liên hồi. Trang cảnh khó mà ngờ tới này khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ trong lòng. Lâm Thông lĩnh, dừng tay. Lúc này Vương Thông cũng không thể không xông lên. Bằng không cứ tiếp tục như vậy thì Vương Tuyên sẽ bị đánh chết. Đây là việc y tuyệt đối không thể nhìn thấy. Trước khi ra tay, Vương Thông còn ra giấu cho Chu Tiền và Chu Trùng, bằng vào một mình y, căn bản không thể ngăn cản Lâm Hồng được. Vèo vèo vèo. Chỉ một thoáng, vài cường giả địa võ sư của Vương Gia và Chu Gia đều lao nhanh tới, ba người liên thủ với Vương Tuyên. Lúc này khó khăn lắm mới có thể ngăn Lâm Hùng lại được. Lâm thống lĩnh, dù cho nhị ca của ta có phạm sai lầm lớn hơn nữa cũng phải do phủ thành chủ định đoạt. Ngươi chỉ là một phó thống lĩnh thành vệ quân, chẳng lẽ còn muốn giết người tại chỗ hay sao? Vương thông tức giận nói. Hừ, Lâm Hùng không để ý tới y, chỉ đuổi cho tên vương tuyên kia chạy loạn khắp nơi như chó nhà có tang. Tất cả đệ tử vương ra nghe rõ, mau ngăn kẻ này lại cho ta. Rốt cuộc vương thông cũng không thể quản nhiều nữa, Lâm Hùng quả thực là phó thống lĩnh thành vệ quân nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn gã giết nhị ca của mình được. Vương gia đã cắm rễ sâu ở Lam Nguyệt Thành, xảy ra chuyện, dù có lên tới phủ thành chủ cũng có thể xoay chuyển được tình hình, nhưng quyết không thể để nhị ca chết ở nơi này được. Vương Thông vừa hạ lệnh xuống thì đám võ giả Vương gia vốn đang giơ tay chịu trói đều phản ứng lại, lửa giận mà bọn họ cố nén nãy giờ rốt cuộc cũng bùng phát, giống giận phản kháng. "Chú ý bảo vệ học viện." Vân Ngạo Tuyết lo lắng quay sang nói với những lão sư khác. Tất cả dân chúng có mặt ở đây đều trợn tròn mắt ra nhìn. Không ai có thể ngờ được cục diện đang an an ổn ổn lại vì Vương Tuyên đột nhiên lên cơn mà biến thành một tràng hỗn loạn lớn thế này. Nếu cứ kéo dài thế này thì nếu không chết vài chục một trăm thì căn bản không thể ngừng được. Còn Vương gia dám công nhiên đối kháng với thành vệ quân, đây là hành vi tương đương với bạo loạn. Tội này giáng xuống thì dù Vương gia tổn thất thảm trọng đi nữa, nhưng Lâm Hùng thân là phó thống lĩnh, tới lúc đó cũng khó tránh khỏi bị trách phạt. Ngay tại lúc cục diện trước mắt gần như không thể vãn hồi được thì đủ rồi, các ngươi còn muốn ổn ảo tới khi nào nữa? Lão phu ta đang chuẩn bị cảm ngộ một phen, tu luyện một lát, các ngươi lại ồn ào lâu như vậy, vương tuyên ngươi cũng dám vào tinh huyền học viện ta giết học viên của ta, là cho rằng tinh huyền học viện ta dễ bắt nạt hay sao? Một tiếng giống tức giận đột nhiên truyền tới từ bên trong học viện, thanh âm này ẩn chứa một loại âm ba công pháp nào đó, chấn cho tất cả võ giả có mặt ở đây đầu óc ong ong, một ít võ giả cấp thấp thì đầu trắng mắt hoa, ít hầu ngứa ngứa, thiếu chút nữa đã ngất đi, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo nhân ảnh bạch sắc theo tiếng hô lướt nhanh tới, tốc độ cực nhanh, khiến cho người ta gần như không thấy rõ bộ dạng. Viện trưởng, Vân Ngạo Tuyết mừng dỡ lên tiếng. Chỉ thấy bóng người màu trắng này nhanh chóng nhảy vào giữa đám người đang đánh nhau, ầm ầm ầm tiếng đánh nhau vang lên liên tiếp. tứ đại địa võ sư nhất trọng là Phương Tuyên và Phương Thông của Vương Gia, Chu Trùng, Chu Tiền của Chu Gia bị đánh bay ra như một đống bao tải rách, chật vật ngã lăn quay ngay trước cổng của học viện. Sau khi bóng người nọ làm xong hết thảy thì lại một tiếng giết gào vang lên nhảy vào giữa đám võ giả vương gia và thành vệ quân đang giằng co với nhau, đình đình đang đang, bóng người nọ vọt tới đâu thì đám người hai bên liền chật vật tách ra, cả đám ngã nhào ra đất, đầu óc vẫn choáng váng không thôi. Chỉ hơn 10 giây, lão giả liền trở về đứng bên cạnh đám người Vân Ngạo Tuyết. Lúc này mọi người mới có thể nhìn rõ ràng bộ dạng của người nọ, không phải viện trưởng Trừ Vĩ Thần thì còn có thể là ai. Quân chúng vây xem đều trợn mắt há mồm, người già nhìn Viện trưởng trừ vĩ thần của Tinh Huyền Học Viện là một trong số rất ít cường giả địa võ sư tam trọng hiếm hoi của La Nguyệt Thành, luôn vô cùng an phận. Người thường rất ít khi có thể nhìn thấy lão ra tay, không ngờ khi lão nổi giận lại trở nên đáng sợ tới như vậy. Đám người vương thông đều là cường giả địa võ sư nhất trọng, đứng trước mặt lão thì chỉ như một con gà con, căn bản không có sức đánh trả. Trừ vĩ thần lạnh lùng quét mắt nhìn về phía đống lộn xộn trước cửa, tức giận quát: Hạn cho các người 10 phút, mau cút ra khỏi phạm vi một dặm của Tinh Huyền Học Viện cho ta! nếu không mặc kệ địa vị của các ngươi là gì, bằng không đừng trách lão phu tâm hoan tủ lạt. còn nữa, Diệp Huyền là học viên của Tinh Huyền Học Viện ta, Phương Tuyên ngươi dám bước vào Tinh Huyền Học Viện ta ra tay, niệm tình ngươi chưa thành công, lão phu chỉ phế hai tay của ngươi coi như trừng phạt. kể từ nay về sau, tất cả đệ tử vương gia không được vào Tinh Huyền Học Viện của ta nữa. hí, tất cả mọi người có mặt ở đây đều hít vào một hơi thật mạnh. lời này nói ra liền có nghĩa viện trưởng trừ vĩ thần muốn vạch mặt với vương gia. còn nữa. Nếu để ta biết các gia tộc nào dám mai phục đệ tử nào của Tinh Huyền Học viện ta ở bên ngoài thì đừng trách lão phu không để mặt, không khách khí với các ngươi, hiện tại đều cút con mẹ nó hết đi cho ta." Trừ Vĩ Thần nói xong thì thân hình lóe lên, cả người lập tức biến mất ở cửa học viện, không thể chờ đợi được muốn trở về phòng tu luyện của mình, tiếp tục tìm kiếm cảm mờ Mặc kia. Chương 97: là chiến kích động. Có chủ viện trưởng đột nhiên ra tay, chàng diện vốn đang hỗn loạn lập tức bình tĩnh lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, lòng còn sợ hãi. Nhị ca. Vương thông đưa mắt nhìn nhị ca toàn thân đậm máu, hai tay sụi lơ, chật vật không chịu nổi của mình, trong lòng cũng không biết nói thế nào cho phải. Nếu như không phải vì nhị ca đột nhiên nóng nảy nhà vào tinh huyền học viện giết người thì chuyện này y có thể giải quyết êm đẹp. Kết quả diệp huyền nhất định sẽ chết chắc. Nhưng hiện tại có những lời này của trừ vĩ thần. Hơn nữa lại còn công nhiên đối kháng thành vệ quân chấp pháp, vương gia cư nhiên rơi vào thế bị động, nhất định phải mất nhiều tiền, lại còn mất chút mặt mũi. Việc này vốn là do Chu gia và Vương gia nắm thế chủ động, tới Tinh Huyền Học Viện đòi lại công đạo, lấy lại mặt mũi. Hôm nay lại bị Phương Tiên quậy ra thành như vậy, tất cả liền trở thành một trận khôi hài, một trận bạo loạn. Phương Thông cũng không biết nói gì. Hậu quả cuối cùng thế này, trước khi xuất phát y căn bản chưa từng nghĩ tới. Giải về hết cho ta, có chữ Vĩ Thần ra tay, cơn giận trong lòng của Lâm Hùng cũng giảm xuống bớt. Âm thầm liếc mắt ra giấu cho Diệp Huyền một cái xong liền hạ mệnh lệnh. Lúc này hai nhà Chu gia và Vương gia không ai dám phản kháng nữa. Bị lượng lớn thành vệ quân áp giải, mấy trăm võ giả của hai đại gia tộc nhanh chóng biến mất ở đầu đường, đám người vây xem cũng dần tản đi. Tiếp theo, chính là tới lượt rằng co giữa tinh huyền học viện, Lâm Hùng và hai đại gia tộc, có việc xảy ra thì tất nhiên phải có người ra gánh vác trách nhiệm. Các học viên trong học viện thì không nghĩ nhiều tới vậy làm gì, cả đám hưng phấn bản luận không ngớt, nói về vẻ uy vũ, cường thế và biểu hiện bao che khuết điểm của viện trưởng trừ vĩ thần, ai cũng kích động không thôi. Hai vị lão sư, lúc nãy xin đa tạ. Đám người giải tán hết, Diệp Huyền liền cảm kích nói với Vân Ngạo Tuyết và La Chiến. Thực ra tới lúc ấy tuy rằng mình cũng có cách giải quyết sát chiêu của Vương Tuyên, nhưng nếu như không có Vân Ngạo Tuyết và La Chiến ra tay thì dù rằng mình có né được thì chắc chắn cũng không dễ dàng gì. Dù sao thì đây cũng là một kích toàn lực của cường giả địa võ sư nhị trọng. Ha ha ha, cảm ơn cái gì, ngươi là học viên của La Chiến ta, làm lão sư, ta đương nhiên phải bảo vệ ngươi được an toàn rồi. La Chiến hào sảng nói, Diệp Huyền mỉm cười nhìn về phía chân phải của La Chiến, La giáo quan, ta thấy vừa rồi ngươi ra tay tuy rằng thoái phong uy mãnh, nhưng chân phải vẫn yếu hơn chân trái một chút. Nếu như ta đoán không lầm thì trước khi xuất ngũ ngươi hẳn là bị thương chân phải đúng không? Ừm, cụ thể là ở đùi phải, huyệt vị thứ hai ở phía dưới gối. Sao ngươi lại biết? La Chiến đột nhiên mở to hai mắt. Diệp Huyền mỉm cười, sờ sờ mũi. Nếu như ta không nhìn lầm thì chân phải của ngươi chắc là bị lực lượng của loại võ hồn nào đó ăn mòn, khiến cho huyền mạch trên chân phải bị héo rút. Huyền khí không thể nào quán thông, lực lượng của loại võ hồn này còn có chứa khả năng ăn mòn, khiến cho cơ thịt trên chân phải của người cũng bị yếu đi, ừm, thời gian bị thương ước chừng 7-8 năm. Mắt La Chiến càng trợn lớn hơn, miệng gần như có thể nhét vào một cái trứng gà, triệt để ngây người ra. Cả tinh huyền học viện này tuy rằng rất nhiều người biết chuyện chân của La Chiến từng bị thương, thậm chí cả Vương Phi cũng gọi gã là tên què nhưng số người thật sự biết được bộ vị bị thương thực sự thì cả tinh huyền học viện này chỉ có thể tính trên đầu ngón tay. Còn về phần bị thương như thế nào thì càng không có ai biết được. Hôm nay Diệp Huyền có thể dễ dàng nói ra được bộ vị và nguyên nhân bị thương của gã, khiến cho gã khiếp sợ không thôi. Phần ngạo tuyết đứng bên cạnh thì bĩu môi, một màn này làm cho nàng không khỏi nhớ đôi mắt tự tin. Lời nói thần kỳ của Diệp Huyền khi ở Hắc Phong lĩnh lúc trước, khiến cho nàng cuối cùng cũng tin tưởng thiếu niên này. Đồng thời, nàng cũng không khỏi nghĩ tới lúc Diệp Huyền trị liệu cho mình, nhớ tới cảm giác khi ngón tay của hắn lướt qua thịt da mình, mặt của nàng lập tức đỏ tới mang tay May là không có ai phát hiện điểm khác thường của nàng. Đối mặt với vẻ khiếp sợ của La Chiến, Diệt Huyền cũng không nói gì nhiều, nhanh chóng lấy giấy bút ra, sau khi viết ra tên một đống dược liệu thì nói. La Giáo Quan, căn cứ theo những dược liệu ta viết ra mà đi tìm. Chế thành dược dịch, giờ tí mỗi ngày bôi lên nơi huyệt vị bị thương của ngươi, thoa nửa tháng. Bên dưới còn có một khẩu quyết, căn cứ theo khẩu quyết ta viết ra. Mỗi ngày vận chuyển huyền khí ở chân 12 Chu Thiên, sau nửa tháng nữa. Nếu như có thời gian thì ta sẽ trở lại học viện giúp người làm kim châm thứ huyệt, bệnh ở chân của người hẳn là sẽ khỏi hẳn thôi. Người nói thật sao? Thân thể La Chiến chấn động, nhìn chằm chằm vào đơn thuốc với vẻ mặt không dám tin, bắt lấy bảo vai của Diệp Huyền, mắt hổ kích động. Ha ha, đương nhiên là thật rồi. Diệp Huyền thản nhiên cười nói. Qua mấy lần, Diệp Huyền coi như biết rõ tính cách của La Chiến. Người này tuy rằng nghiêm khắc, nhưng vẫn có thể xem như một lão sư tốt, giúp gã chữa tật ở chân, xem như mình báo đáp cho La Chiến vẫn có chút không dám tin, kích động hai tay run rẩy, tật ở chân ta, lúc trước đã mời không ít luyện hồn sư và luyện đan sư ở Vương thành, nhưng vẫn không thể chữa khỏi, ngươi, đám ngu ngốc kia thì có thể chữa được cái gì? Diệp Huyền chẳng buồn nhắc tới, có thể chẩn đoán tam sinh võ hồn của mình thành phế võ hồn, thiên tài nói thành phế vật, luyện hồn sư ở Lưu Vân quốc này quả nhiên đã thuộc hàng cực phẩm không còn gì để nói. Đương nhiên, trong số đó còn có một tên không tệ, dùng cấm hồn pháp tạm thời phong bế võ hồn lực bên ngoài chân của ngươi lại, Bằng không thì qua 78 tám năm, chân của ngươi phòng trường đã bị phế hẳn rồi, ta có muốn trị có lẽ cũng không đơn giản như vậy. Đây, trên mặt la chiến đột nhiên đỏ lên. Năm đó gã bị thương trên chiến trường, không thể không xuất ngũ trở về. Lúc đó đã tìm không biết bao nhiêu luyện hồn sư và luyện đan sư, nhưng không có bất kỳ ai có thể chữa được cho chân của gã. Người giỏi nhất trong số đó cũng chỉ có thể phong bế võ hồn chi lực trong chân phải của gã lại, không để cho huyền mạch của gã tiếp tục bị ăn mòn. Thủ pháp người nọ dùng hình như đúng là thứ tên cấm hồn pháp Trường 98, xuất phát về tộc, 1. Chuyện này, trừ gã và vị luyện hồn xưa kia ra thì không có bất kỳ người nào biết được. Hôm nay Diệp Huyền chỉ liếc mắt nhìn một cái liền nhìn ra, như vậy chẳng phải đại biểu cho lời Diệp Huyền nói rất có thể là thật. Vừa nghĩ tới chuyện chân của mình có thể chữa khỏi, là chiến kích động tới mức cả người run lên, không thốt nên lời, mắt hổ lệ nóng ranh trong 7-8 năm nay, ban đầu không lúc nào gã không mong rằng có thể chữa khỏi chân mình, nhưng sau mấy năm gã gần như đã bỏ đi suy nghĩ này cũng bởi vì tật ở chân cho nên 8 năm nay, tu vi của gã cũng một mực không hề tăng tiến chút nào, luôn ở cảnh giới địa võ sư nhất trọng. Hôm nay nghe nói chân của mình có thể chữa khỏi, mang tới kích thích như xét gầm biển động cho La Chiến. Cầm lấy đơn thuốc, La Chiến chạy như bay ra khỏi học viện, đi lấy dược liệu ghi trên giấy. Diệp Huyền, La Chiến vừa rời khỏi thì thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Vân Ngạo Tuyết đột nhiên lại vang lên, chỉ thấy nàng cười như không cười nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Cấm hồn pháp, kim châm thứ huyệt huyền khí khẩu quyết, Những thứ này hình như không chỉ có tri thức của luyện đan sư mà còn có cả lĩnh vực của luyện hồn sư nữa. Đừng nói với ta là những thứ này cũng là ngươi đọc được trên sách đấy chứ." Diệp Huyền giả bộ ho khan hai tiếng, Gì kia, Vân lão sư, quả thực là ta đọc được trên sách đó." Vân Ngạo Tuyết phát hiện ở cùng với tên tiểu tử này thì sớm muộn gì trái tim của nàng cũng không chịu nổi, những thứ mà ban nãy Hàn nói với La Chiến, ngay cả nhất phẩm luyện hồn sĩ như nàng cũng không hiểu được, dù có đọc được trên sách thì căn bản cũng không hiểu được. Lập tức giận dỗi nói: Bất giả vờ giả vịt với ta đi, những thứ này dù có đọc sách thì cũng không thể hiểu nghĩa và học được. Có thể là do ta quá thiên tài đấy." Diệp Huyền cười hì hì nói. "Lúc trước ngươi thi triển hồn lực trùng kích với Vương Tuyên, đừng có nói với ta đó cũng là nhờ đọc được trên sách. Vân Ngạo Tuyết thân là nhất phẩm luyện hồn sĩ, lúc trước cũng là người đứng gần Diệp Huyền nhất, chỉ có mỗi mình nàng nhìn ra Diệp Huyền đã dùng một loại hồn lực trùng kích nào đó để giẫm cầm hành động của Vương Tuyên. Hồn lực trùng kích gì? Ta không biết." Diệp Huyền giả ngây giả dại, Vân gạo tuyết hết biết nói gì với hắn. Nàng nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền, phát hiện tên đệ tử bị gọi là phế vật trước kia chưa từng khiến người khác chú ý này, ngày càng khiến nàng nhìn không thấu. Nếu như chỉ là một vài bí mật nho nhỏ thì nàng đương nhiên sẽ dùng đủ mọi cách để hỏi cho ra, nhưng những bí mật có liên quan tới luyện đan sư và luyện hồn sư thế này, nếu như Diệp Huyền đã phủ nhận thì nàng cũng không tiện hỏi han thêm nhiều. Ngươi không nói thì thôi, bất quá ta nhắc nhở ngươi. Mặc dù học viện đã cảnh báo trước, nhưng Chu Sa và Vương Sa bị một phố lớn như vậy. Chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Sau này những lúc không ở học viện thì tự ngươi phải cẩn thận một chút. Thanh âm Vân Ngạo Tuyết dịu xuống, nhắc nhở. Còn nữa, ta biết rõ ngươi nhất định gặp được kỳ ngộ gì đó. Nhưng tu luyện võ đạo, quý ở từng bước từng bước, không thể vì nóng vội mà dùng những đan dược có tác dụng phụ quá lớn được, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ. Vân Ngạo Tuyết cảm thấy Diệp Huyền trong thời gian hai tháng ngắn ngủi, có thể đột nhiên từ nhất mạch đột phá thẳng tới nhất giai linh võ cảnh Bởi vì tăng quá nhanh cho nên hiểu lầm rằng Diệp Huyền đã dùng nhiều đan dược để đầy thăng thực lực, lúc này mới cố ý nhắc nhở. Trong lòng Diệp Huyền cảm thấy ấm áp, biết rõ Vân Ngạo Tuyết lão sư thật sự quan tâm mình, cho nên nghiêm túc trả lời. Lão sư yên tâm, ta tuyệt đối không dùng đan dược gì hết. Tương lai ta còn muốn trở thành võ đế cửu sai, quân lâm thiên hạ, sao có thể dùng đan dược để phá hư trụ cột của mình được? Vân Ngạo Tuyết thấy bộ dạng thành thực của hắn, thì phi cười một cái như bách hoa đô nở, kiểu diễm vô cùng. Ba hoa còn quân lâm thiên hạ nữ chứ cử giai võ đế là đại nhân vật chân chính của thiên huyền đại lục chúng ta lại dễ dàng đạt được như vậy sao lưu vân quốc chúng ta hơn trăm ngàn năm qua thậm chí ngay cả thất giai võ vương cũng không có một ai diệp huyền cười cũng không giải thích ngay lúc diệp huyền nhàn nhã thoải mái thì hai đại gia tộc là chu gia và vương gia lại vô cùng hỗn loạn sau khi lâm hùng bắt hết đám người vương tuyên trở về thành vệ sở xong cũng không hề thẩm vấn mà trực tiếp giam lại hết nhét đầy đại lao của thành vệ sở tin tức truyền về tới hai đại gia tộc cũng khiến cho tộc trưởng của cả hai đại gia tộc trợn mắt kinh ngạc, bọn họ thật không ngờ lần đi đòi lại công đạo này lại có kết quả như vậy. Trong lòng vừa sợ vừa giận, sau khi biết rõ những chuyện đã xảy ra thì bọn họ lập tức vừa phái người đi tới thành vệ sở tìm đòi người, vừa chạy tìm quan hệ tới phủ thành chủ. Nhưng ý tứ truyền về từ phủ thành chủ cũng khiến cho hai đại gia tộc bị dọa đổ một thân mồ hôi lạnh. Đối với chuyện này, thành chủ đại nhân tự mình lên tiếng, khen ngợi hành vi của Lâm Phó Thông lĩnh làm rất đúng, còn ám chỉ trị an của Lam Nguyệt thành quả thực là ngày càng hỗn loạn có vài gia tộc không biết thu liễm gì, quả thực là không xem pháp kỳ ra gì. Tìm này rõ ràng có nghĩa là thành chủ đại nhân cảm thấy khó chịu với hai đại gia tộc. Thực ra thì toàn bộ chuyện này, mặc kệ ai đúng, ai sai, võ giả của hai đại gia tộc dám công nhiên phản kháng chống lại thành vệ quân chấp pháp ngay trên đường cái thế này, vốn là một chuyện liên quan tới chính trị vô cùng nghiêm trọng. Thành vệ quân là do phủ thành chủ quản lý, hai đại gia tộc dám phản kháng thành vệ quân như vậy còn không phải là không xem phủ thành chủ ra gì hay sao? Hôm nay bọn họ dám phản kháng thành vệ quân. Ngày mai có phải sẽ dám phản kháng lại vệ sĩ của Phủ Thành Chủ hay không? Tới ngày mốt phải chăng là dám đánh vào tận Phủ Thành Chủ rồi không? Quả thực là quá mức càn quấy. Cho dù chuyện này Lâm Hùng làm sai đi nữa thì lúc này Phủ Thành Chủ cũng sẽ không nói Lâm Hùng nửa câu. Huống hồ gì ngoại trừ việc ban đầu gã xử lý có hơi vội vàng xúc động thì toàn bộ chuyện này. Đứng ở góc độ của Phủ Thành Chủ mà xem thì gã thật sự chẳng sai ở đâu cả. Sai chính là hai đại gia tộc quá kiêu ngạo. chương 99 Xuất phát về tộc 2 Phủ thành chủ vừa nói vậy thì hai đại gia tộc lập tức vội vàng tìm quan hệ nhờ và giải thích với phủ thành chủ, cho nên không rảnh quan tâm tới Diệp Huyền. Còn tin tức Lâm Hùng phó thống lĩnh thành vệ quân đột phá địa võ sư nhị trọng cũng theo đó truyền ra ngoài. Tin tức này vừa ra ngay cả hồn sư tháp cũng kinh động. Tưởng Huân rung động nhìn chằm chằm vào tình báo trong tay, vẻ mặt kinh ngạc lẩm bẩm: "Diệp Huyền cư nhiên thật sự chữa khỏi cho võ hồn của Lâm Hùng, chuyện này thật sự có thể sao?" Trong nhất thời, trong lòng của gã cảm thấy rung động không thôi vừa nhanh chóng hủy bỏ hành động chuẩn bị đối phó với Lâm Hùng vì gã đã bất kính với Hồn sư Tháp lúc trước, vừa bắt đầu âm thầm điều tra Diệp Huyền, vừa điều tra xong cũng khiến gã thoáng kinh hãi. Bởi vì trong nửa tháng Lâm Hùng mất tích này, Diệp Huyền và Lâm Hùng lại ở cùng một chỗ với hội trưởng Hoa La Huyên của Hiệp hội luyện dược sư. Chẳng lẽ Diệp Huyền này là người của hội trưởng Hoa La Huyên? Tưởng Hoan nhíu chặt mày, thân là hội trưởng của Hồn sư Tháp Lam Nguyệt Thành, địa vị của gã cũng không thấp hơn so với hội trưởng Hoa La Huyên của Hiệp hội luyện dược sư, hai người cũng coi như bạn tốt. Nhưng chưa từng nghe nói tới chuyện Hoa La Huyên và Diệp Huyền của Diệp Gia này có quan hệ gì. Hơn nữa gã biết rõ, mặc dù Hoa La Huyên cũng có tạo nghệ cao thâm ở phương diện luyện dược, nhưng nếu nói lão có thể trị khỏi cho võ hồn của Lâm Hùng thì nhất định là không thể nào. Cho nên gã cố gắng moi chút tin tức từ chỗ của lão bằng hữu. Không ngờ đối với chuyện này hội trưởng Hoa La Huyên lại ngậm chặt miệng không nói nửa lời, chỉ luôn miệng nói rằng không thể nói, không thể nói. Kiến cho tưởng huân hội trưởng cảm thấy càng mơ hồ, cuối cùng gã chỉ có thể quyết định sau này phải tìm cơ hội gặp Diệp Huyền, tiếp tục tìm hiểu xem võ hồn của Lâm Hùng hốt cuộc là được trị khỏi như thế nào. thủ đoạn có thể trị khỏi võ hồn đã bị đánh vỡ như thế này, ngay cả hội trưởng hồn sư tháp như gã cũng mong muốn và hiếu kỳ không thôi. đã quyết định rồi nên tưởng hoan hội trưởng cười tủm tỉm xem màn hài kịch này. trong tất cả những nhân vật cao tầng của Lam Nguyệt Thành nghe ngóng tin tức về việc lần này thì gã xem như là một trong những người hiểu rõ hành vi của Lâm Hùng nhất. sáng sớm hôm sau, hai đại gia tộc còn chưa xử lý xong việc này thì người khơi dậy mọi chuyện là Diệp Huyền đã thu xếp xong đồ đạc chuẩn bị lên đường về nhà. Hắn vừa mới đi tới cửa học viện thì Lâm Hùng không biết từ nơi nào đi ra. Huyền thiếu, nghe nói ngươi muốn về Thanh Sơn chấn sao? Diệp Huyền nhìn gã một cái. Sao hả? Chuyện của Chu gia và Vương gia đã xử lý xong chưa? Ha ha, xử lý gì đâu? Lâm Hùng khoát tay. Rất có uy thế của thống lĩnh. Mấy tên khốn kiếp Vương Tuyên đó bị ta tống thẳng vào đại lao thành vệ sở. Dù sao thì thân là thống lĩnh thành vệ quân, ta có quyền được giam bọn họ một ngày. Bất quá. Ta cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi, phỏng trường khuya hôm nay phải thả hết bọn họ ra. Trên mặt Lâm Hùng mang theo vẻ xấu hổ, giống như cảm thấy như rất hổ thẹn với Diệp Huyền vì không thể giải quyết chuyện này cho tốt. Đúng rồi Huyền Thiếu, ta nghe nói. Tình hình của Diệp ra các ngươi ở Thanh Sơn Trấn gần đây hình như không được tốt lắm. Hình như là do vương ra cấu kết với Lý gia ở Thanh Sơn Trấn, mấy bên còn xảy ra không ít xung đột. Ta hiện tại không thể đi được, nên gọi vài tên thân tin tới, để bọn họ hộ tống ngươi trở về. Lâm Hùng nói với vẻ ngưng trọng. Chuyện này Chu Gia và Vương Gia sẽ không bỏ qua đâu, vài thân tín của ta tuy rằng chỉ có thực lực võ sư nhị dai tam trọng, nhưng đều giữ chức đại đội trưởng trong thành vệ quân. Có bọn họ hộ tống thì Vương Gia và Chu Gia cũng không dám quang minh chính đại ra tay. Lâm Hùng giơ tay lên, trong góc tường lập tức có mấy hộ vệ khí vũ hiên ngang, thân mặc khôi giáp đi ra, cúi người hành lễ, thuộc hạ ra mắt huyền thiếu. Mấy người chính là ba người kỷ linh thân tín của Lâm Hùng, rõ ràng Lâm Hùng đã nói gì đó với ba người bọn họ. Ba người bọn họ vừa nhìn thấy Diệp Huyền thì đều cung kính, vẻ mặt không có vẻ gì là khó chịu. Huyền thiếu, tuy rằng thực lực của mấy người kỳ linh chỉ bình thường thôi, nhưng bọn họ thân là đại đội trưởng của thành vệ quân, còn có thân phận nhất định. Hơn nữa, có bọn họ thì cũng có người giúp ngươi chạy việc vặt, ta thật sự không thể đi được, bằng không thì ta nhất định sẽ tự mình hộ tống Huyền thiếu. Lâm Hùng sợ Diệp Huyền hiểu lầm nên giải thích. Diệp Huyền khoát tay nói, ngươi có lòng như vậy là được rồi. Ừ, ba người bọn họ ta rất hài lòng. Ta sẽ dạy dỗ giúp người một chút. Cho dù Lâm Hùng muốn đi theo Diệp Huyền thì Diệp Huyền cũng sẽ không để gã theo cùng. Dù sao bây giờ là thời kỳ mẫn cảm, Lâm Hùng thân là thông lĩnh thành vệ quân, ở lại Lam Nguyệt Thành mới có thể phát hy tác dụng. Theo hắn trở về thì thật sự quá lãng phí rồi, thật sự có việc gì thì ở nơi như thanh sơn chấn. Có mấy đại đội trưởng thành vệ quân như đám người kỳ linh thì đã đủ để hù dọa kẻ khác rồi. Sau khi căn dặn một phen, Diệp Huyền chuẩn bị lên đường. Đúng lúc này, đợi một chút, một tiếng quát vang lên. Chỉ thấy La Chiến giáo quan vội vàng chạy ra khỏi học viện, trên lưng còn mang theo một túi đồ, nhìn thấy mấy người lâm hùng, La Chiến đầu tiên là giật mình, sau đó nghiêm túc nói, Diệp Huyền, ngày hôm qua ngươi đắc tội Chu Gia và Vương Gia, bây giờ ngươi trở về nhất định sẽ có nguy hiểm, ta thân là lão sư, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn ngươi gặp nguy hiểm, vậy đi, dù sao mấy ngày nghỉ này ta cũng không có việc gì, ta cùng ngươi về Thanh Sơn Chấn. La Chiến nói lời lẽ chính nghĩa, kỳ thực trong lòng ngã kích động không thôi. Ngày hôm qua gã không thể chờ được mà chạy tới hiệp hội luyện dược sư điều chế dược dịch, giờ tí hôm qua, gã dựa theo lời giận của Diệp Huyền, ba dược dịch lên chỗ bị thương trên chân, hơn nữa vận chuyển huyền khí mấy chu thiên, không ngờ chân phải lúc trước cứ nửa đêm sẽ đau đớn không thôi nay lại truyền tới từng trận cảm giác tê dại, hơn nữa qua một đêm, huyền khí vận hành trên chân phải của gã lại thông thuận hơn rất nhiều so với trước kia. Tình hình thế này lập tức khiến cho la chiến mừng rỡ như điên, cả đêm không ngủ được. chương 100, Nam đề của Diệp ra, một. Mặc dù Diệp Huyền đã nói nửa tháng sau sẽ giúp gã dùng kim châm đâm huyệt, nhưng đường xá từ Lam Nguyệt thành tới Thanh Sơn Trấn cũng không tính gần, hơn nữa vương gia và chu gia luôn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hơn nữa gã nghe nói địa vị của Diệp Huyền ở Diệp Gia không cao, tình hình của Diệp Gia hiện tại hình như cũng có chút nguy hiểm, đau đớn 7-8 năm, cuối cùng cũng thấy được hy vọng chữa khỏi cho chân phải, la chiến đương nhiên không thể để Diệp Huyền xảy ra chuyện gì được, cuối cùng, chăn chọc cả đêm. Cả liền quyết định là hôm nay phải đi theo Diệp Huyền trở về để bảo vệ sự an toàn cho Diệp Huyền. Diệp Huyền sao có thể không nhìn ra tâm tư của La Chiến giáo quan, cười thầm trong lòng, cũng không dây dưa mà trực tiếp đồng ý. Vậy cũng đỡ tốn công tới lúc đó lại phải trở về tìm La Chiến. Lăn qua lộn lại một phen, Diệp Huyền không phải người thích dê già, mang theo bốn người kỳ linh, La Chiến, nên lập tức thuê xe ngựa, sau nửa canh giờ đã đi tới cửa thành Lam Nguyệt Thành. Tuy rằng vì chuyện của Phủ Thành chủ mà Vương Gia và Chu Gia đều bận rất đầu chán. Nhưng bọn họ thật sự có mai phục thám tử ở cửa thành Lam Nguyệt Thành, chỉ cần đợi Diệp Huyền vừa rời khỏi Lam Nguyệt Thành thì sẽ âm thầm ra tay. Nhưng đợi tới lúc thám tử của hai đại gia tộc đang mai phục ở cửa thành nhìn thấy đội ngũ của Diệp Huyền thì trực tiếp choáng váng, sau đó tranh thủ truyền tin lại cho hai đại gia tộc. Sau khi nghe tin tức do thám tử truyền về thì người trưởng quản của hai đại gia tộc trợn mắt, một tên võ sư la chiến địa võ sư nhất trọng của tinh huyền học viện, bà tên đại đội trưởng võ sư tam trọng của thành vệ Quân Nếu như thật sự muốn giết Diệp Huyền thì ít nhất bọn họ cũng phải phái ra hai ba vị cường giả cấp bậc trưởng lão mới được. Nhưng trưởng lão là nhân vật cao tầng của hai đại gia tộc, sao có thể dễ dàng xuất động như vậy được? Mà quan trọng nhất chính là hiện tại hai đại gia tộc đang ở trong cơn giận dữ của phủ thành chủ, bản thân còn lo không xòe, nếu tiếp tục phái cao thủ ra, dám công nhiên giết người trước mặt một vị giáo quan của tinh huyền học viện cùng với ba tên đại đội trưởng của thành vệ quân, chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, triệt để trở mặt cùng tinh huyền học viện và phủ thành chủ. Tới lúc đó, cơ nghiệp của hai đại gia tộc đều có thể gặp nguy hiểm, cho nên ở tình hình mẫn cảm thế này, cho dù hai đại gia tộc vẫn rất muốn lấy mạng Diệp huyền, nhưng không cách nào động tới hắn được. Thôi đi, để cho con chuột đó sống thêm vài ngày, chờ vài ngày nữa phủ thành chủ nguôi giận thì diệt gọn diệp ra, tới chừng đó còn không phải muốn xử tên tiểu tử này thế nào thì xử như thế ấy sao. Vậy cho nên bọn họ tạm thời bỏ đi suy nghĩ ám sát diệp huyền. Dù sao thì hai đại gia tộc cũng đã bố trí xong hết rồi, diệp ra dưới cơn giận của hai đại gia tộc. Căn bản không sống quá mùa đông này. Giờ dòi thúc ngựa, ba ngày sau, ba đám người Diệp Huyền thuận lợi về tới Thanh Sơn Chấn. Thanh Sơn Chấn là một trong những thành chân lớn dưới quyền hạt của Lam Nguyệt Thành, nhưng cảnh sát phong tỉnh lại hoàn toàn khác hẳn Lam Nguyệt Thành. Đưa mắt nhìn qua, xa xa có núi rừng. Mặc dù không phồn hoa bằng Lam Nguyệt Thành nhưng lại có một phong vị khác. Đặc biệt là ven đường, một chuyến đi này Diệp Huyền có thể nhìn thấy người nông dân đang trồng ruộng thuốc ở khắp nơi, cảnh tượng vô cùng bận rộn Nghe nói Thanh Sơn Chấn là nơi trồng thuốc chủ yếu ở phụ cận Lam Nguyệt Thành, khí hậu nơi này hợp lòng người, hoàn cảnh xinh đẹp, cực kỳ thích hợp để trồng rất nhiều loại thảo dược. Tất cả nguyên liệu dược thảo của các thành chấn dưới quyền Lam Nguyệt Thành phần lớn đều tới từ Thanh Sơn Chấn. Diệp Huyền có thể tìm thấy rất nhiều ký ức có liên quan tới Thanh Sơn Chấn từ ký ức còn sót lại trước kia, ít nhất liên quan tới Diệp gia, hắn vẫn rất rõ ràng. Đi vào trong chấn, cảnh sắc bốn phía lập tức trở nên phồn hoa, các loại chợ nhỏ, cửa hàng đều đủ hết. Tiếng sao hàng vang lên không dứt. Mặc dù không có những kiến trúc to lớn đặc biệt sao hoa gì, nhưng cảnh tượng ngựa xe như nước này cũng không thua kém thị trường giao dịch của Lam Nguyệt Thành là bao. Diệp gia là hào cường đứng đầu của Thanh Sơn Chấn, vị trí phủ đệ của Diệp gia đương nhiên cũng nằm ở chỗ trung tâm của Thanh Sơn Chấn. Xe ngựa của năm người Diệp Huyền chậm rãi đi về phía phủ đệ của Diệp gia. Ai, ngươi nghe gì chưa? Gần đây hình như Diệp gia có chuyện rồi. Lý gia và Lưu gia liên hợp với nhau nuốt mất không ít sinh ý của Diệp gia. Thật không ngờ, đường, đường là Diệp gia. Lại bị Lý Gia và Lưu Gia ép tới mức này, thật không dám nghĩ tới mà. Lúc đó, luận thị trường, trước kia là một mình Diệp Gia độc đại, chiếm cứ phần lớn phân ngạch của Thanh Sơn Trấn, lại bị Lý Gia và Lưu Gia liên thủ ép cho không xoay sở được, thật là không ngờ. Ha ha, các ngươi thì biết gì, chỉ bằng Lý Gia và Lưu Gia có thể đánh ngã Diệp Gia được chắc, hai nhà này có liên thủ với nhau bất quá cũng chỉ chiếm được ba phần phân ngạch của Thanh Sơn Trấn mà thôi, căn bản không thể so được với sáu phần của Diệp Gia, trong chuyện này thật ra có bóng dáng của Vương Gia Lam Nguyệt Thành chẳng lẽ là vương gia của tam đại gia tộc trong lam nguyệt thành sao? chẳng trách ta đã nói tại sao gần đây những tiệm dược tề luôn mua thảo dược của diệp gia lại không chịu mua nữa, hóa ra là vì vậy. vương gia chính là một trong tam đại gia tộc của lam nguyệt thành, chuyên làm dược tề, chuyên buôn bán về phương diện đan dược và dược tề. có bọn họ đứng sau chống lưng cho lý gia và lưu gia, xem ra diệp gia thật sự sắp không xong rồi. trên đường đi, lúc đi qua khu mậu dịch của thanh sơn chấn, diệp huyền nghe được không ít tin tức liên quan tới diệp gia, không khỏi nhíu chặt mày ngay cả khu buôn bán dược thảo của Thanh Sơn Chấn cũng đang nghị luận chuyện Diệp gia bị đả kích. Xem ra tình hình của Diệp gia đúng là không mấy lạc quan. Không tới nửa canh giờ, xe ngựa liền đi tới phủ đệ Diệp gia. Cửa chính của phủ đệ Diệp gia đang mở rộng nhưng ở cửa lại không có nửa bóng người. Diệp Huyền nhướng mày, không đợi hắn kịp xuống xe ngựa thì bên trong có hai hộ vệ chạy ra, quát ầm lên. Người từ đâu tới? Nơi này không được phép dừng xe ngựa, mau đi ra chỗ khác đi.